Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 926 Là trình hoàn toàn không ngờ được người của yêu dạ tộc lại có thể ra tay với Huân. Linh hồn Huân đã vô cùng suy yếu, không thể chịu được thêm giải vò gì nữa. Huồng chi dưỡng hồn mộc chỉ có một đoạn, nếu bị kẻ này cướp đi rồi bẻ gãy thì e là linh hồn của Huân không thể cứu được nữa la trinh cũng phản ứng cực nhanh hắn lật tay một cái dưỡng hồn mọc bị hắn ném lên không trung thân hình liễu lam chợt lóe nàng ta lập tức nhảy lên chỉ thiếu chút nữa là đã nắm được dưỡng hồn mọc trong tay la trinh hử lạnh một tiếng nắm lấy chân liễu lam kéo mạnh xuống dưới đi xuống quệt một tiếng liễu lam trực tiếp bị kéo xuống dưới sau đó dưỡng hồn mọc lắc lư rơi xuống rơi trở lại vào trong tay la trinh mà hai thị vệ bên cạnh lưu vũ cũng đã đè liễu lam xuống đất ánh mắt lưu vũ như có điện Nhìn chằm chằm vào Liễu Lam rồi trầm giọng hỏi, "Liễu Lam, ngươi làm gì vậy hả?" Liễu Lam lại không thèm quan tâm tới lời nói của Lưu Vũ, nàng ta cười lạnh, "Ngươi tên là La Trinh, đúng không?" Bởi vì nhóm Lưu Vũ là người của yêu dạ tộc, nhưng La Trinh lại không phải, vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi nếu mình phản ứng chậm một bước thôi thì linh hồn của Huân cũng đã tan thành mây khói, vẻ mặt hắn liền trở nên hung ác. "Đúng, ta chính là La Trinh." Quá tức giận nên La Trinh ngược lại còn bật cười, "Không biết ngươi tên là gì? Vương cai quản hình phạt của yêu dạ tộc?" Liễu Lam thản nhiên nói, ngươi không có tư cách biết tên ta, nhưng ta tốt bụng khuyên ngươi một câu, giao dưỡng hồn mộc ra, để linh hồn huân tiêu tan giữa trời đất này thì ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nghe nàng ta nói như vậy, là trình đứng tại chỗ, im lặng một lúc rồi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Liễu Lam hỏi. Giọng nói này. Là trình nhướng mày, hắn đã từng nghe thấy giọng nói này nó chính là của người đã từng bị la trinh đánh nát pho tượng vương giả lúc ở trong đại sảnh cây thánh ngô vương nghe được giọng nói này tất cả mọi người trong yêu dạ tộc đều rối rít quỳ một chân xuống đất yêu dạ tộc có tổng cộng ba pho tượng vương giả huân chính người là giữ chức sát lục vương mà xem ra người giữ chức hình phạt vương này đã thông qua bí pháp chiếm cứ thân thể của liễu lam muốn dồn huân vào chỗ chết có lẽ lưu vũ cũng có thể suy đoán được tranh chấp giữa hai vị vương rồi nhưng những chuyện tranh chấp này hoàn toàn không phải chuyện mà nàng có thể tham dự Cho nên Lưu Vũ cũng không còn lựa chọn nào khác Chỉ có thể duy trì thái độ trung lập Xem chuyện này phát triển như thế nào Đúng ta chính là La Trinh Quá tức giận nên La Chi ngược lại còn bật cười Không biết người tên là gì Vương cai quản hình phạt của yêu dạ tộc Tiểu Lam thản nhiên nói Người không có tư cách biết tên ta Nhưng ta tốt bụng khuyên ngươi một câu Giao dưỡng hồn một da Để linh hồn huân tiêu tan giữa trời đất này Thì ta có giao duong hon mộc ra đe linh cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng Nghe nàng ta nói như vậy La Trinh đứng tại chỗ Yên lặng một lúc rồi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha ha ha, ngươi cười cái gì? Liễu Lam hỏi. Là Trinh cười lạnh đi về phía Liễu Lam, nhìn hai luồng sáng màu xanh thảm trong mắt Liễu Lam rồi nói, khó trách, khó trách, khó trách cái gì? Liễu Lam lại hỏi, khó trách huần nói ngươi là một ả tiện nhân, bây giờ linh hồn nàng ấy ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngươi lại một lòng muốn đẩy nàng ấy vào chỗ chết. Ngươi, quả thực là rất ti tiện. Là Trinh mắng một cách tráng trợn. Theo lý mà nói. Bây giờ đang ở trong thánh địa của yêu dạ tộc, nhục mạ vương của yêu dạ tộc như thế là rất bất kính. Nếu đổi thành bất cứ ai khác, Lưu Vũ ắt sẽ ra tay tiêu diệt. Thế nhưng chuyện này lại liên quan đến tranh chấp giữa hai vị vương, nên Lưu Vũ chỉ quỳ một chân trên đất, không hề đứng dậy, không giúp bên nào. Bị la trịch nhục mạ như thế, nhưng Liễu Lam chỉ cười khẩy, lá gan của người không nhỏ, mạng cũng thật dài. Cho dù người nắm giữ mệnh đại thế chi tranh thì đã sao. Đại thế mở ra cũng không phải thiết lập cho một mình người. Mỗi khi đại thế mở ra đều có không ít người có mệnh đại thế chi tranh. Tin ta đi, ngươi nhất định sẽ là một trong những kẻ mất mạng. Ánh mắt La Trinh trầm tĩnh, lạnh nhạt nhìn Liễu Lam. Lúc này hắn mới lạnh lung nói, ta có phải một trong số đó hay không, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, ngươi là một ả tiện nhân. Nếu ngươi chịu giao dưỡng hồn mộc ra, ta có thể sử dụng sức mạnh của yêu dạ tộc cho ngươi. Liễu Lam câu mày một cái tiếp tục dụ dỗ La Trinh. Ngươi là một ả tiện nhân. tia vị của ta cao hơn huân Năng lực cũng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi là một ả tiện nhân. Ta. Ngươi là một ả tiện nhân. Cho dù hình phạt vương kia nói cái gì, La Trinh cũng chỉ đáp trả lại bằng một câu này. Sau khi nói bảy tám câu liên tiếp, rốt cuộc hình phạt vương cũng bùng nổ. Nàng ta điều khiển thân thể của liễu lam gào thét lên, lưu vũ, giết hắn cho ta. Lưu vũ không ra tay, nàng vẫn cung kính quỳ dưới đất như trước. Những người khác trong yêu dạ tộc cũng quỳ một chân trên đất, không hề nhúc nhích, không trông cậy được vào những người khác. Hình Phạt Vương chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng tu vi của Liễu Lam chỉ là chiến thánh cấp 3, không thể nào làm gì được La Trinh. Huống chi vì nàng ta thao túng cơ thể của Liễu Lam, nên thực lực vốn đã giảm đi nhiều. Giống như La Trinh dựa vào hồn hạch để thao túng cơ thể phong niệm vân vậy, hắn không thể nào phát huy được hết thực lực của phong niệm vân. Ẩm Ẩm. Sau mấy chiêu, Liễu Lam liền bị La Trinh thu phục. Nhưng vẫn chưa xong, thân hình La Trinh thoát một cái đã bay về hướng đại sảnh cây thánh. Thấy La Trinh một mình tiến vào đại Sảnh Cây Thánh. Một người trong yêu dạ tộc hạ giọng hỏi Lưu Vũ, Lưu Vũ đại nhân, là Trinh vào đại sảnh. Lưu Vũ nhún vai một cái, chỉ có thể nói, làm như không nhìn thấy là được. Là Trinh tiến vào đại sảnh cây thánh, đi thẳng về phía pho tượng vương giả màu xanh thẳm kia, tùy tiện vỗ hai cái lên trên, cười hỏi, còn muốn nói điều gì không? Pho tượng hình phạt vương chợt run lên, hai mắt lại lần nữa mở ra. À đang chuẩn bị mở miệng thì là Trinh lại cướp lời, nói, ngươi là một à tiện nhân. Bởi vì tức giận nên gương mặt của pho tượng tinh xảo kia giờ phút này cũng bắt đầu vặn vẹo. La Trinh, ngươi dám nhục mạ ta như vậy. Nếu có một ngày ngươi phi thăng lên thượng giới, ta... Loàng xoàng. Không đợi pho tượng kia nói xong, La Trinh lại đánh ra một quyền, lập tức đập nát pho tượng kia. Ngay sau đó, hắn lắc lắc quả đấm trong tay, mỉm cười nói, tiện nhân giả mồm. Sau khi đập nát pho tượng của nữ nhân này, La Trinh thong dong trở lại bên cạnh Lưu Vũ. Mọi người trong yêu dạ tộc cũng không nói gì. Chỉ coi cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng chuyện này lại khiến đám người tư đồ hạo thiên bên cạnh trợn mắt há mồm. Bọn họ quả thực không ngờ ở yêu dạ tộc lại diễn ra vào tuồng này. Mặc dù vẻ mặt La Trinh rất thoải mái nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, chờ sau khi hắn chữa trị xong linh hồn cho Hân, tìm được một cơ thể khác, tất nhiên hắn sẽ giúp nàng khôi phục địa vị của mình, giúp nàng ấy đoạt lại tất cả những thứ thuộc về nàng. Về phần tiện nhân kia, hắn cũng sẽ phải cho nàng ta thưởng thức mùi vị của việc bị coi thường năng lực khôi phục của thánh địa thiên vũ thật đáng kinh ngạc. dù sao thì toàn bộ thánh địa đều xây dựng quanh cây thánh, tuy nhìn vết thương của cây thánh cũng tương đối nặng, đến cả thân chính cũng bị thiêu đốt không ít, nhưng rễ của nó lại không hề bị tổn thương. rễ cây thánh này đâm sâu xuống lòng đất đến mấy trăm trượng, có vài cái rễ còn vươn ra hàng trăm dặm, không ngừng hấp thu hưu chất dinh dưỡng trong đất. mới qua một ngày, vết thương bên ngoài cây thánh cũng đã lành lại kha khá. không chỉ như thế, trong lúc cây thánh tự chữa lành nó vẫn đồng thời nuôi dưỡng toàn bộ thánh địa thiên vũ cho nên trong thánh địa thiên vũ cũng đã xuất hiện không ít mầm non màu xanh xem ra thánh địa sẽ sớm khôi phục hoàn toàn lại như bình thường thôi về phần đám người tư đồ hạo thiên của thánh địa tử tâm bọn họ đã liên kết với các đại năng thần hải cảnh như lam băng để tiêu diệt xong ma thánh địa những chủng tộc khác trong đại lục hải thần cũng bị chấn động trước đây khi ma tộc bị đuổi ra khỏi tháp tội ác những chủng tộc khác đều biết rõ ma tộc nhất định sẽ sụp đổ nhưng bọn họ không ngờ lại sụp đổ nhanh như vậy thời gian còn chưa đến một năm song ma thánh địa hùng mạnh một thời đã bị tiêu diệt nhưng đối với những chủng tộc khác mà nói chuyện ma tộc bị diệt tộc cũng không phải là một chuyện xấu chủng tộc này vừa ngang ngược lại vừa vô cùng độc ác trong khi đó nhân tộc và yêu dạ tộc thì lại ôn hòa hơn không ít điển hình là nhân tộc đã hoàn toàn khống chế tháp tội ác nhưng lại không tùy tiện phá hỏng quy tắc tiêu diệt những chủng tộc khác giống như ma tộc trước đây hai ngày sau yêu dạ tộc đã gom đủ vật liệu mà các bằng yêu cầu đối với cáp bằng mà nói Việc chế tạo loại con dối cấp bậc này hoàn toàn là một chuyện còn con. Cho đến ngay sau khi nhận được vật liệu, các bằng chỉ cần nửa ngày đã tạo được tám con rối. chương 927. Vũ Trạch lạnh lùng nói, chuyện này không phải rất bình thường sao? Thực lực của người kém xa chúng ta. Là trình trợn mắt một cái, lười phản bác lại người này. Mạc lão đại lại thản nhiên nói, đã như vậy, chúng ta có thể điều khiển những con rối này vào trong nơi nguyền rủa kia. Mọi người liên tục gật đầu. Chờ ở đây mấy ngày. Bọn họ cũng nóng lòng muốn tiến vào tháp linh lung rồi. Vì vậy, mọi người vội vàng dóp một lùng phân hồn vào trong đó, từng con rối liền bắt đầu mở mắt, tự do hành động. Nhưng lúc này, La Trinh lại hơi luống cuống, hắn không biết phân hồn. Mặc dù linh hồn La Trinh đã có thể so với bích hồn cảnh, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa bước vào bích hồn cảnh. Mấu chốt là, hắn có thể không chế hình dáng linh hồn của mình, nhưng lại chưa từng tu thuật phân hồn. Cái gọi là phân hồn chính là tách một phần của linh hồn mình, tạo thành một linh hồn có nhân cách thống nhất nhưng lại hoàn toàn độc lập thực ra linh hồn của huân chính là một mảnh phân hồn chẳng qua cả cơ thể và linh hồn chính của nàng ấy đã mất nên mảnh phân hồn kia cũng trở thành linh hồn duy nhất thế dáng vẻ không biết phải làm thế nào của la trinh vũ trạch liền cười châm biếm còn cổ bội nhi lại khẽ mỉm cười sau đó lên tiếng la trinh để ta giúp ngươi đầu tiên linh hồn ngươi phải rời khỏi thân xác một chút nghe thấy cổ bội nhi nói la trinh mới đưa một phân hồn từ giữa chân mày ra ngoài sau đó đóa hoa trên mắt phải của cổ bội nhi nhẹ nhàng chuyển động tiếp đó có một sức mạnh vô hình mà êm dịu lặng lẽ bay đến là trinh cũng nhanh chóng cảm nhận được linh hồn của chính mình bị một sức mạnh nhẹ nhàng tác động sau đó đương nhiên linh hồn hắn được phân ra một mảnh sau đó là trinh mới điều khiển mảnh hồn kia chui vào trong con rối của chính mình tám người đều ngồi yên tại chỗ mà tám con rối kia thì trực tiếp nhảy lên trên vòng quay bắt quái không tiếp tục trì hoãn thêm mà chạy thẳng đến nơi nguyền rủa kia cơ thể con rối sẽ không bị nơi nguyền kia bài trừ Thế nên vòng quay bắt quái gần như không hề dừng lại, trực tiếp xông vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, trước mắt mọi người liền hiện ra một tòa tháp khổng lồ, Tháp tội ác, cũng chính là Tháp Linh Lung của Thiên vị tộc. Quả nhiên, Mạc lão mỉm cười, sau đó nói, quả nhiên là Tháp Linh Lung. Thanh Phong lạnh nhạt nói, hình như Tháp Linh Lung còn chưa được triển khai hoàn toàn. Mạc lão đại gật đầu một cái rồi nói, đúng vậy, thực sự chưa triển khai hết. La Trinh tò mò hỏi, triển khai? Cái gì gọi là triển khai?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 Trên mặt tất cả các chủng tộc trên đại lục hải thần này đều lộ ra vẻ tò mò Trên đại lục hải thần không có ai có kỹ thuật chế tạo con dối Bọn họ không cảm nhận được dấu hiệu của sự sống trên người những con rối này Nên lập tức bàn tán xôn xao Những thứ này là cái gì? Cũng không giống như là người La Trinh Một người trong số đó có dáng vẻ thật giống La Trinh Hắn trở lại đại lục hải thần rồi sao? Nhưng nhìn kỹ lại thì hình như người này được chế tạo từ đá phân mẫu Đây rớt cuộc là thứ gì? Mạc lão đại căn bản không để ý tới những sinh linh đang vây xem này, hắn đi thẳng về phía tháp linh lung. Hai người khổng lộ ở cửa tháp linh lung thấy mấy người của thiên vị tộc đến liền vội vàng kéo cửa lớn ra. Mặc dù là con rối, nhưng rốt cuộc vẫn là con rối có thể sánh ngang sinh tự cảnh, huống chi còn do mấy vị đại năng thần cực cảnh thao túng, bên trong tháp tội ác có ai là đối thủ của bọn họ. Trên đường đi, tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Đi lên từng tầng thấy những thế giới quen thuộc trong tháp này, La Trinh cũng có chút cảm thán. Trinh Hán cũng không ngờ được rằng mình sẽ trở lại tháp tội ác, hơn nữa còn bằng hình thức này. Trong lòng không khỏi sinh ra chút xúc động. Vũ Trạch nhìn vẻ mặt của La Trinh, cười lạnh nói, sắp vạch trần được lời nói dối của ngươi rồi, sao ta lại cảm thấy có chút bi thương nhỉ? La Trinh cười khẩy, phản kích lại, sắp có người phải nuốt vũ khí của mình rồi, ta cũng cảm thấy thật bi thương. thấy La Trinh tự tin như thế, Vũ Trạch ngược lại còn ngần ra một chút. Chẳng lẽ hắn thật sự đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng trên bia thiên phú sao? Không thể nào, Vũ Trạch lắc đầu một cái, vẫn nhất quyết không tin. Những người khác cũng chẳng còn hơi đâu mà để ý đến vấn đề này, sự thật là gì thì xem là biết thôi, sau khi tiến vào tầng thứ 10, tất cả đều sẽ rõ ràng. Trong tầng thứ 10 của tháp tội ác, cuộc chiến đấu vẫn diễn ra quyết liệt. Mọi người vừa mới bước vào tầng thứ 10 liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh bia thiên phú, xem ra là lại có người tiến và tiếp nhận kiểm tra thiên phú rồi. Mà sau khi Mạc lão đại đi mấy bước trong tầng thứ 10, hắn bỗng nhiên dừng lại, hai mắt lướt qua đỉnh đầu những người khác, nhìn chằm chằm vào một bức tường. Tên của La Trinh vốn được khắc ngay phía trên hàng thứ nhất, không cần chen vào đám người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Mạc lão đại nhìn thấy tên La Trinh thì bỗng nhiên dừng bước. Không chỉ Mạc lão đại, Thanh Phong cũng dừng bước, con rối do các bằng chế tạo vô cùng khéo léo, cho dù là vẻ mặt hay ánh mắt cũng có thể giống như lúc. Giờ khắc này, ánh mắt Thanh Phong cũng vô cùng phức tạp, dường như còn rơi vào suy tư. Con của Bộ Nhi, mắt nàng tỏa sáng, nhẹ giọng cười nói, xem ra dự cảm của ta vẫn đủ chính xác. Những người khác đều yên lặng không nói gì, chỉ có dáng vẻ của Vũ Trạch là khoa trương nhất, miệng há to, thậm chí trông vẻ mặt còn đờ đẫn. Lúc trước, khi La Trinh đạt được danh hiệu Thiên Vị màu vàng trên bia Thiên Phú vốn đã là chấn động không gì sánh nổi đối với mọi người trên Đại Lục Hải Thần, nhưng bọn họ cũng không biết ý nghĩa của danh hiệu Thiên Vị màu vàng là như thế nào. Trong mắt của những người ở Đại Lục Hải Thần, Lưu Vũ là nhân vật mạnh mẽ nhất từ trước tới nay ngay cả lưu vũ cũng chỉ có thể xếp ở hàng thứ hai tạm coi là cấp 2, vậy mà la trinh lại trực tiếp vượt qua cấp 1, đứng một mình trên bìa thiên phú như vậy chính là vượt qua cả cấp 1, điều này nói rõ thiên phú của la trinh còn cao hơn lưu vũ khoảng hai bậc nhưng đối với người thiên vị tộc mà nói bọn họ lại càng rõ ràng thứ tự sắp xếp trên bia thiên phú hơn màu vàng màu bạc màu đồng đen chính là ba cấp lớn mà trong mỗi loại màu sắc còn có đủ loại danh hiệu mặc dù không kém nhau nhiều nhưng vẫn sẽ có tranh lệch rất lớn thiên vị Chính là danh hiệu cao cấp nhất. Thiên vị màu vàng thật sự là thiên vị màu vàng. Từ 40 vạn năm trước, sau khi Tàng Nguyệt trở thành thiên tôn, trong thiên vị tộc không còn xuất hiện đầy đủ các loại danh hiệu nữa. Mạc lão đại thì thào. 40 vạn năm nói ra thì rất dài, nhưng đối với người đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng thì lại vô cùng ngắn. Từ góc độ thời gian mà suy xét, một diễn kỷ là 3 tỷ 600 triệu năm, mà trong khoảng thời gian này, tổng cộng cũng chỉ có 6 người đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng. Nếu như tính từ Tà Nguyệt Thiên Tôn trở về trước thì người đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng sớm nhất, e là từ mấy chục triệu năm trước, thậm chí là hơn trăm triệu năm trước. Khoảng cách thời gian này gần như là không thể nào tưởng tượng ra được. Trên mặt của Bội Nhi có một chút đắc ý. Trước đây nàng không ra tay với La Trinh, đúng là dự cảm vô cùng chính xác. Nàng cười khúc khích, nói với Vũ Trạch, có phải có người đã đánh cuộc với ta không nhỉ? Sắc mặt Vũ Trạch trở nên rất không tự nhiên, nhưng tình hắn lại cực kỳ nghiêm túc, trên mặt con rối này không có mạch máu Cho nên sẽ không đỏ mặt, nhưng chủ nhân con rối bên trong thánh địa thiên vũ nháy mắt đã đỏ mặt phừng phừng. Bảo hắn nuốt đau hắc mình, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Chẳng qua trong lúc nhất thời, hắn chưa tìm được đường lui cho mình mà thôi. Mạc lão đại đương nhiên sẽ không để ý tới vụ cá cược giữa Vũ Trạch và Cổ hội Nhi. Hắn chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng. mươi 928 Hiện tại mạc lão đại liền nhớ tới vấn đề màu chốt này. Tuyệt đại đa số võ giả nhận được danh hiệu đều có thể xuất hiện hoa sen. Đã như vậy thì thời gian la trinh độ tiểu thiên kiếp lần đầu tiên xuất hiện loại hoa sen gì? Ba cánh? Năm cánh? Hay là bảy cánh? Chín cánh? Danh hiệu thiên vị màu vàng kim không phải chuyện đùa. Mặc dù là lần đầu tiên độ thiên kiếp thì cũng rất có khả năng mở được bảy cánh hoa, thậm chí chín cánh, hoặc có thể là hoa sen đại thừa. Đối diện với câu hỏi này của Mạc Lão Đại, la trinh thoáng trần trừ một chút rồi ngay sau đó liền trả lời có. Bao nhiêu cánh? Hoa sen kia mở bao nhiêu cánh? thanh phong có vẻ còn sốt ruột hơn cả mạc lão đại biểu tượng hoa sen có chỗ khác với thiên phú hoa sen mở ra càng nhiều cánh thì khả năng vượt qua thiên đạo càng lớn còn thiên phú càng cao thì tốc độ trưởng thành càng nhanh xong xét trên tổng thể thì hoa sen và vật thiên phú vẫn có một mối liên hệ ở một mức độ nhất định người có thiên phú thấp sẽ không thể khiến hoa sen nở rộ người có thiên phú càng cao thì số cánh hoa sen nở rộ nhất định sẽ không ít là trình mỉm cười liền hỏi mạc lão đại mở ra bao nhiêu cánh sen người hỏi ta la trinh không trả lời vấn đề của mình còn hỏi ngược lại mình mạc lão đại cười nhạt một cái sau khi bước vào thần cực cảnh hoa sen mới mở ra bảy cánh la trinh trước đây khi ngươi độ tiểu thiên kiếp có xuất hiện hoa sen hay không mạc lão đại nhỏ giọng hỏi trong giọng nói của mạc lão đại có một chút cung kính đối với la trinh có thể nói là cách biệt một trời một vực so với thái độ trước đây một vị võ già đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim xuất hiện có ý nghĩa như thế nào đối với thiên vị tộc mạc lão đại hắn đương nhiên rõ ràng Hắn là cường giả thân cực cảnh, tất nhiên mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Nhưng La Trinh của hiện tại chính là một hạt giống có tiềm lực vô hạn, không gian trưởng thành trong tương lai đủ để cho hắn phải ngước lên mà nhìn. Mặc dù là Thanh Phong vô cùng kiêu ngạo, nhưng lúc này thái độ kiêu ngạo cũng bị quét sạch trơn. Sự thật dù đánh chết hắn cũng không tin đã được chứng minh. Trước mặt La Trinh, hắn quả thực không có tư cách để kiêu ngạo. Ánh mắt của nhóm người thiên vị tộc đều tập trung trên mặt La Trinh, chờ La Trinh trả lời câu hỏi của Mạc Lão Đại hoa sen mở ra bảy cánh đã là một sự tồn tại vô cùng tài ba mặc dù trong thiên vị tộc thiên tài nhiều như mây thì số lượng võ giả có thể mở được bảy cánh hoa cũng không nhiều thanh phong thản nhiên nói trong một vòng thiên kiếp ta mở được năm cánh cổ bội nhi lại cười ngọt ngào ta cũng mở ra năm cánh cổ bội nhi cô vẫn chưa nhận được danh hiệu trên bia thiên phú so với mặc lão đại và thanh phong thì thiên phú vẫn còn thua xa nhưng cũng mở được hoa sen năm cánh ừ la trinh gật đầu sau đó mới lên tiếng thiên kiếp lần trước Ta mở ra tổng cộng 35 cánh hoa sen. Thanh Phong thản nhiên nói, trong một vòng thiên kiếp, ta mở được 5 cánh. Cổ bộ nhi lại cười ngọt ngào, ta cũng mở ra 5 cánh. Cổ bộ nhi cô vẫn chưa nhận được danh hiệu trên bia thiên phú. So với mặt lão đại và Thanh Phong thì thiên phú vẫn còn thua xa, nhưng cũng mở được hoa sen 5 cánh. Ừ. La Trinh gật đầu, sau đó mới lên tiếng, thiên kiếp lần trước, ta mở ra tổng cộng 35 cánh hoa sen. 35. Giọng điệu của Vũ trạch suýt chút nữa như bị sạc ở trong ngực. Còn ngươi của Thanh Phong và của Bội Nhi mở to, hoa sen 35 cánh, bọn họ thực sự khó mà tưởng tượng ra con số này. Nhưng Mạc Lão Đại lại tỏ ra hơi bình tĩnh. Danh hiệu thiên vị màu vàng kim ra đời có nghĩa là tương lai của La Trinh đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Hắn liền thàn nhiên nói, hoa sen đại thừa, chỉ còn một cánh thôi là có thể đạt đến hoàn mỹ, khả khả. Nếu như hoàn mỹ thì làm sao? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Mạc Lão Đại liền cười nói, cho đến khi ngươi mở ra cánh hoa sen cuối cùng ắt sẽ tự biết. Trong lúc mọi người ở đây đang thảo luận thì bia thiên phú bên kia đột nhiên truyền đến một chàng âm thanh ầm ỹ. Tám La Trinh điều khiển tám con dối đứng ở trong tầng thứ mười dĩ nhiên thu 10 di sự chú ý của mọi người. Nhưng các sinh linh trong tầng mới bây giờ dường như tò mò với vị võ giả nào đó đang tiếp nhận khảo nghiệm trong bia thiên phú hơn. Lướt qua tầm mắt mọi người mà nhìn sang, cánh cửa của bia thiên phú kia nặng nề mở ra. Một vị thiếu niên nhân tộc đi ra từ giữa cánh cửa kia. Dung mạo của thiếu niên nhân tộc kia cũng bình thường, chỉ sở hữu tu vi chiến tướng cấp mười song thần sắc lại ngập tràn tự tin. Ngay sau đó trên bìa thiên phú bắt đầu phát sinh biến đổi. Một tầng màu bạc rực rỡ bao phủ lên trên vách đá. Cuối cùng màu bạc rực rỡ kia lại tạo thành hai chữ tu la. Tu la, triệu lập. Mấy chữ cực lớn viết ở phía dưới tên La Trinh. À, thằng nhãi triệu lập này. Không ngờ hắn cũng vượt qua hàng thứ nhất mà xếp phía sau La Trinh. Chẳng phải đã nói thiên phú của triệu lập chỉ xếp sau La Trinh sao. Trời ạ, rốt cuộc nhân tộc này là thế nào vậy? Chưa tới một năm mà yêu nghiệt cứ liên tiếp vọt ra hai ba lần. Sự vùng lên của nhân tộc vốn dĩ là cái thế không thể ngăn được. Tư đồ hạo thiên đã dẫn người tấn công sau ma thánh địa, sợ rằng bây giờ hai thánh địa lớn của ma tộc cũng đã bị hủy rồi. Đám người thanh phong, mạc lão đại và vũ trạch đều ngẩn ngơ nhìn cái tên trên bia thiên phú, vẻ mặt như gặp phải ma. Một lúc lâu sau, thanh phong mới lên tiếng, thật là kỳ quái, cái đại thế giới này quá kỳ lạ. Danh hiệu tu la màu bạc. Kết quả kiểm tra trên bia thiên phú của tên nhóc tên là Triệu Lập này đã vượt qua cả 7 người của Thiên vị tộc đang ở đây. Cho dù là Mạc lão đại thì cũng chỉ đạt được danh hiệu màu bạc, hơn nữa cũng không phải là danh hiệu đặc biệt được xếp hạng trước. Người có thể nhận được danh hiệu màu vàng kim trong Thiên vị tộc đã hiếm hoi. Số lượng người giành được danh hiệu màu bạc cũng không nhiều. Chỉ dựa vào thiên phú này thôi đã đủ để trở thành sự tồn tại quan trọng trong Thiên vị tộc, giống như Mạc lão đại được Thiên vị tộc trọng dụng cho nên 6 người khác phải lấy Mạc lão đại làm trụ cột trong lúc thi hành nhiệm vụ. Một hạ giới nhỏ bé xuất hiện một la trinh cũng đã đủ dọa người rồi. Vậy mà ngay trước mắt lại xuất hiện thêm một thiếu niên loài người đạt được danh hiệu tu la màu bạc nữa. Bảy người thiên vị tộc này chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ và khiếp sợ. Sau khi chàng thiếu niên tên là triệu lập này đi ra thì mấy vị chiến tôn cấp cao ở tầng trên của nhân tộc liền xuất hiện. Hiện nay địa vị của nhân tộc ở trong tháp tội ác đã hoàn toàn khác xưa. Nhân tộc và yêu dạ tộc đã trở thành người cầm quyền thực tế của tháp tội ác. Những chủng tộc khác căn bản không có năng lực chống lại. Giữa sự vây quanh ủng hộ của mọi người, tên nhóc Triệu Lập kia hình như cũng vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên hắn hết sức tự tin với thiên phú của mình. Nhưng có thể nhận được một danh hiệu vượt qua hàng thứ nhất, xếp ở dưới La Trinh đã khiến cho hắn vô cùng thoả mãn. Đối với Triệu Lập, vượt qua La Trinh là chuyện căn bản không có hy vọng. Tuy La Trinh đã rời khỏi đại lục hải thần, nhưng sự tồn tại của hắn đã nghiễm nhiên giống như thần thoại trong Thánh Địa Tử Tâm. Mà ai lại có thể vượt qua được nhân vật trong thần thoại? Đúng lúc này... Mạc lão đại điều khiển con rối của mình đi thẳng về phía thiếu niên tên là Triệu Lập kia. Trên mặt Triệu Lập lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn mới vừa đi từ Bia Thiên Phú ra nên không chú ý tới tám người kỳ quái xuất hiện trong tầng 10 này. Những người này nhìn qua tuy giống như là nhân tộc, nhưng chỉ có thể cảm nhận được một chút chấn động linh hồn từ trên người bọn họ chứ không có hơi thở của sự sống. Mấy vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc cũng quan sát bọn họ với vẻ đầy cảnh giác. Mấy người này không rõ lai lịch, đột nhiên xuất hiện ở tháp tội ác đã khiến bọn họ vô cùng cảnh giác. Chẳng qua, Trước mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi thành tích của triệu lập nên tạm thời không có thời gian để ý bên này song vẫn có người tinh mắt, chú ý tới La Trinh cách đó không xa La Trinh Là La Trinh La Trinh trở về đại lục hải thần Có gì đó không bình thường Tên này tuy rằng giống La Trinh nhưng hình như hắn không phải loài người Chẳng qua là một món hàng nhái cũng dám giả mạo La Trinh Có mưu đồ gì Trên đại lục hải thần không có con rối Cho dù có cũng vô cùng sơ sai không thể nào có tài nghề khéo léo đến mức có thể chế tạo ra con rối giống như đúc của Cáp Bằng. Con rối mà Cáp Bằng chế tạo cho La Trinh hầu như không hề khác so với La Trinh bản gốc. Song, dù sao người thật và con rối cũng khác nhau. Trong mắt võ giả, chỉ cần dùng cảm nhận nhẹ nhàng lướt qua là đủ để phát hiện ra điểm không bình thường. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc và cảnh giác, một thiếu nữ mặc váy dài chín màu lại chậm chậm đi xuống từ bậc thang bên trên. Mọi người liền nghe thấy một giọng nói trong chảo lạnh lùng truyền đến, hắn là La Trinh. Nhưng Hình như tu vi đã đạt đến cảnh giới chiến thánh, dường như bản thân không vào được nên mới điều khiển con rối tiến vào vùng đất nguyên lùa. Thuật tiêu khiển con rối này hẳn là truyền thừa từ thiên vị tộc. Bảy người các ngươi là người của thiên vị tộc, chương 929. Thực ra lưu vũ cũng phải được xếp vào nhóm được mời, nhưng nàng lại chỉ có thể đứng ở hàng thứ hai trên bia thiên phú. Thành tích này dĩ nhiên là số một số hai trong đại lục hải thần, nhưng lại không được coi là xuất sắc đối với thiên vị tộc. Dù sao thì hàng thứ hai vốn cũng chỉ là giới hạn thấp nhất của thiên vị tộc mà thoi Xong, Mạc Lão Đại còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên lại nghe thấy một cô gái nhân tộc nói như vậy, thậm chí mới liếc mắt một cái còn có thể nhìn thấu lai lịch những con dối của bọn họ. Đám người Mạc lich nhung con roi cua Đại và Thanh Phong nhất thời cảnh giác. Ánh mắt của La Trinh lướt qua, cùng Vân Lạc bốn mắt nhìn nhau, trên mặt lại hiện ra nụ cười nhẹ. Vân Lạc gật đầu cười với La Trinh, ngay sau đó liền tiếp tục nói, triệu lập xuất thân từ thánh địa từ tâm của nhân tộc. Sau khi phi thằng chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng của nhân tộc. Thiên vị tộc các người không nên nhúng tay vào. Nghe Vân Lạc nói như vậy, chân mày đám người Thanh Phong lập tức nhíu lại. Hiện tại đã xác định được thiên phú của La Trinh, không ngờ lại phát hiện ra một thiên tài khác, thiên vị tộc bọn họ không thể nào để vụt mất. Thiên vị tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua La Trinh, mà tên nhóc tên là Triệu Lập kia cũng vậy. Mạc Lão Đại Lạnh Lùng nói, ngươi là ai? Xuất thân từ chi nào của nhân tộc? Cái này không quan trọng. Vân Lạc lắc đầu, ta chỉ muốn nói cho các người biết, ta sẽ không để cho các người đưa Triệu Lập đi. Thanh Phong lại hư lạnh một tiếng con đường phi thăng của đại thế giới này đã sụp đổ nếu chúng ta không đưa hắn vào thượng giới thì cả đời hắn cũng chỉ có thể bị hạn chế ở đại thế giới này mà thôi trước đây khi la trinh lấy được mảnh vỡ thiên đạo thì vân lạc cũng đã từng nói như vậy nàng bảo với la trinh rằng nàng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của hắn tất cả đều do la trinh tự quyết định có ý gì nghe thấy lời này đám người mặc lão đại cũng dấy lên sự nghi ngờ bọn họ có thể bỏ qua triệu lập bởi dù số lượng võ giả lấy được danh hiệu tu la màu bạc cực kỳ ít ỏi nhưng vẫn có tranh lệch tương đối lớn so với danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Nhưng La Trinh cũng là người thuộc nhân tộc. Vì sao cô gái thần bí trước mắt lại bằng lòng bỏ lớn giữ nhỏ? Dựa theo quy luật khách quan thì bọn họ thực sự nghĩ không ra. Thấy vẻ mặt của mấy người thiên vị tộc, Vân Lạc liền thản nhiên nói: có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng. Ta chỉ có thể cho các người biết rằng, be ngoài thì số mệnh của La Trinh có biểu hiện giống như mệnh đại thế Chi Tranh, nhưng trên thực tế hắn là một người không có số mệnh. Chuyện này cũng không phiền các ngươi phải hao tâm tổn trí. Chẳng qua chỉ là sửa chữa con đường phi thăng mà thôi, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Vân Lạc lắc đầu. Mạc lão đại trầm chậm bước ra hai bước, quan sát Vân Lạc vài lần, tiếp tục nói, cùng lắm ngươi cũng chỉ là một con nhãi hư kiếp cảnh, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta. Ánh mắt của Vân Lạc vẫn rừng rưng, các ngươi chẳng qua là một nhóm thần cực cảnh tép diêu mà thôi, sao lại không ngăn cản nổi. Vân Lạc vừa thốt ra lời này, sắc mặt của bảy người thiên vị tộc đều hơi khó coi không ngờ cô gái nhân tộc có lai lịch thần bí này chỉ dựa vào một lùng phân hồn lại có thể đoán được tu vi của bọn họ rốt cuộc người này là ai thấy sắc mặt của mấy người thiên vị tộc kia hết sức khó coi trên mặt phân lạc lại lộ ra một nụ cười hiếm có không cần lo lắng số mệnh của triệu lập vốn không nên gia nhập thiên vị tộc các ngươi còn số mệnh của la trinh là do chính hắn nắm giữ nếu như la trinh tình nguyện gia nhập thiên vị tộc các ngươi thì ta sẽ không ngăn cản có ý gì nghe thấy lời này đám người mạc lão đại cũng dấy lên sự nghi ngờ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 nhưng trên thực tế hắn là một người không có số mệnh người không có số mệnh mọi người nghe vân lạc nói vậy thì giống như rơi vào sương mù cho dù là đám người của bội nhi vũ trạch của thiên vị tộc cũng lộ ra vẻ mặt buồn bực chỉ có một mình thanh phong dường như nghĩ tới điều gì trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ người không có số mệnh hắn là người không có số mệnh sau khi đột nhiên nói ra lời này thì hắn lại lắc đầu như chống bòi tựa như có thể lắc rơi cả đầu vẻ mặt la trinh cũng trở nên cổ quái đùa gì vậy người không có số mệnh nói vậy là có ý gì? Vân Lạc nhẹ nhàng xoay người, đứng ở đây không tiện nói chuyện. Mọi người đi đến khu sinh hoạt đi. Mọi người đi cùng Vân Lạc rời khỏi Bia Thiên Phú. Còn rất nhiều võ giả khác thì lại nhỏ giọng bàn tán. Vừa rồi Vân Lạc còn nói mấy người này chính là Thiên Vị tộc. Tuy rằng trên Đại Lục Hải Thần gọi Tháp Linh Lung là Tháp Tội Ác, nhưng thông qua sách Thiên Vị ở tầng trên cùng của Tháp Tội Ác, bọn họ cũng biết tòa tháp này hình như là thuộc về Thiên Vị tộc. Tất cả các chiến tôn cấp cao đều có thể đọc quyển sách Thiên Vị kia cho nên đó cũng không phải là bí mật gì. Ý gì vậy? Đám người này là thần cực cảnh. Chẳng lẽ là sự tồn tại mạnh hơn đại năng thần hải cảnh? Thiên vị tộc, nói như vậy thì bọn họ dường như là chủ nhân ban đầu của tháp tội ác này. Bọn họ tới đây là muốn lấy tháp tội ác đi. Nghe thấy người kia nói ra câu này, rất nhiều sinh linh trong tầng 10 lập tức căng thẳng. Đối với đại lục hải thần thì tháp tội ác thật sự là quá quan trọng. Đại lục hải thần vẫn luôn nằm trong hỗn loạn. Nơi này vốn dĩ cũng là một vùng đất hoang Nếu không nhờ có tháp tội ác thì đừng nói là đại lục thần quốc, cho dù là trung vực thi chỉ sợ đại lục hải thần này cũng kém xa. Lúc này mọi người nghe thấy thiên vị tộc đến tháp tội ác, làm sao không căng thẳng cho được. Chẳng lẽ là La Trinh đưa tới? Thật là quá đáng. Trước đây La Trinh cũng nhận được không ít lợi ích từ tháp tội ác, mặc dù hắn. Chờ nói lung tung. La Trinh khác với đám người này, hắn làm thế nào tất nhiên tự có dự định của hắn. Bên này rất nhiều sinh linh đang tranh luận không ngớt. Ở khu sinh hoạt bên kia Phân Lạc đã yên vị ngồi xuống, đôi gốc gỗ nho nhỏ treo trên hai chân nhẹ nhàng gõ lên sàn nhà, phát ra tiếng vang trong trẻo, người không có số mệnh, rốt cuộc nghĩa là gì? Vũ trạch rốt cuộc không nhịn được liền mở miệng hỏi Thanh Phong. Thanh Phong nhíu mày suy nghĩ, lúc này mới nói, ta từng lật xem một quyển sách tên là mệnh cách định số ở đại cảnh các trong tộc, trong đó có ghi lại một đạo lý rất ly kỳ, theo như lời trong mệnh cách định số kia thì tất cả mọi thứ trong thiên hạ đều đã được định sẵn số mệnh, số phận của chúng ta đã bị cố định vững vàng không hề có sai lệch dù chỉ một chút, mỗi một nụ cười, mỗi một câu nói, mỗi một bước đi, mỗi một suy tính đều đã được sắp xếp xong xuôi. cái còn lại chẳng qua là một cuộc diễn thử không có ý nghĩa mà thôi. phần lạc lại nói tiếp lời thanh phong. cổ bộ nhi lắc lắc đầu, nghe không hiểu. nghe không hiểu là bình thường. thanh phong thản nhiên nói, lập tức đứng dậy liếc mắt một cái. thấy trên một cái bàn đá bên cạnh được một cái mâm gỗ, hắn liền cầm mâm gỗ kia trong tay rồi lập tức nói, nếu như ta buông tay ra thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nói nhảm, mầm gỗ kia nhất định sẽ rơi xuống đất." Cổ Bộ Nhi nói với vẻ ngờ vực. Thanh Phong gật đầu, lập tức thả tay ra, mầm gỗ trong tay hắn liền rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn giã. "Ngươi biết trước mầm gỗ sẽ rơi?" "Phụt." Trên mặt Cổ Bộ Nhi lộ ra vẻ tươi cười, "Thế không phải là ngươi đang nói nhảm sao?" Thanh Phong tiếp tục nói, "Bởi vì ngươi biết ta sẽ quẳng mầm gỗ xuống, độ cao mà ta giơ mầm gỗ lên, tốc độ và địa điểm rơi đều rõ ràng, cho nên ngươi biết trước được toàn bộ nhân quả." "Ừ hừ." Cổ bộ Nhi gật đầu, cô cảm thấy Thanh Phong càng nói càng mơ hồ. Nếu có người tận mắt thấy sự ra đời của diễn kỷ, thì hàn có thể dự đoán được tất cả mọi chuyện phát sinh trong một diễn kỷ là ba tỷ sáu trăm triệu năm này không? Thanh Phong mở miệng hỏi, điều đó không có khả năng. Vũ Trạch không nhịn được, nhìn chăm chăm Thanh Phong nói, người có thể đoán trước được bước tiếp theo ta muốn làm gì sao? Sinh linh trong toàn bộ thiên hạ suốt cả diễn kỷ mấy tỷ năm đâu chỉ là con số hàng tỷ tỷ, trong tộc chúng ta cũng có đại năng có thể suy diễn tương lai. Nhưng chỉ có thể nhìn trộn một chút trong hỗn độn mà thôi. Thanh Phong ngây hẳn phải rõ ràng hơn ta. Thầy dáng vẻ kích động của Vũ Trạch, phân Lạc chậm rãi đá guốc cổ rồi lại mở miệng nói, nếu như đó không phải là một người mà là thiên đạo thì sao? Thanh Phong gật đầu, thiên đạo đã suy diễn tất cả. Mỗi một sinh linh ra đời, mỗi một sinh mạng kết thúc, tất cả đều đã được định rõ số mệnh. Bao gồm cả ta đang đứng ở chỗ này, nói ra những lời này. Thiên đạo, sắc mặt của Vũ Trạch có phần đờ đẫn. Lúc này Vân Lạc mới đứng đối diện La Trinh và nói, hiện giờ ngươi đã hiểu cái gì gọi là người không có số mệnh chưa? chương 930 Nói cách khác, thiên đạo không tính ra được những người này ra đời thế nào, cũng không tính ra được tương lai, số phận bọn họ sẽ ra sao. Sắc mặt La Trinh cũng cực kỳ ngạc nhiên. Thậm chí thanh long ở trong đầu cũng truyền đến một tiếng thở dài hai Thật bất ngờ, đến ta còn không có cái nhìn thông suốt như tiểu cô nương nhân tộc này. Không ngờ La Trinh ngươi lại là người không có số mệnh. Vân Lạc chậm chậm đứng lên. Lúc này mới nói, cho nên lần đầu tiên La Trinh xuất hiện ở nơi này, đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim, ta cũng không làm gì ảnh hưởng tới cách nghĩ của hắn. Về phần thiên vị tộc, nếu các ngươi có thể thuyết phục La Trinh gia nhập với các ngươi thì ta cũng sẽ không can thiệp vào. Xong, các ngươi không thể động đến triệu lập vừa mới nhận được danh hiệu tu la màu bạc kia. Lúc này, bảy người thiên vị tộc đều im lặng. Ở trong mắt bọn họ, La Trinh giống như trở thành một kẻ ngoại tộc. Nhưng ngay vào lúc này Thanh Phong lại nói, 300 năm đi. Bây giờ tháp linh lung mới chỉ thể hiện được một nửa năng lực mà thôi. Chúng ta có thể giúp ngươi phát động hoàn toàn tháp linh lung. Hiệu quả của ánh sáng tạo hóa sẽ vượt xa hiện tại. Hơn nữa, số tầng của tháp linh lung cũng sẽ đạt tới 30 tầng. Phát động hoàn toàn. Ánh mắt của La Trinh đột nhiên sáng lên. Thanh Phong gật đầu. Ba tòa tháp thử luyện của Thiên vị tộc đều có 30 tầng hai xong tòa tháp linh lung này trước mắt chỉ mới triển khai được 15 tầng mà thôi. Phương án này dĩ nhiên là tốt, nhưng La Trinh lại đột nhiên lắc đầu. Hay là thôi đi. Ở trong tháp linh lung này chỉ có thể tu luyện tới chiến tôn cấp cao mà thôi, cho dù có triển khai toàn bộ tháp linh lung thì tác dụng cũng không lớn. Tháp linh lung nằm ở trong vùng đất nguyền rùa, cao nhất thì cũng chỉ có thể ở mức chiến tôn cấp cao. Vượt qua giới hạn này thì sẽ bị lực nguyền rùa xâm nhập, cho nên triển khai số tầng cao tới đâu thì cũng không có ý nghĩa gì. La Trinh liền nói, giữ nguyên tháp linh lung ở đại lục hải thần 500 năm. Thực ra ngay từ đầu La Trinh đã quyết định chuyện này. Đối với rất nhiều chủng tộc của đại lục hải thần... Nhất là nhân tộc và yêu dạ tộc thì tháp tội ác thật sự quá quan trọng. Mầu chốt là thánh địa tử tâm vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Tuy nói sau này có lẽ sức uy hiếp của song ma thánh địa sẽ không còn tồn tại nữa. Thế nhưng nếu để thiên vị tộc đưa tháp tội ác đi ngay lúc này, mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn đối với yêu dạ tộc, song sợ rằng sẽ là phiền toái lớn đối với thánh địa tử tâm. 500 năm Mạc lão đại do dự một chút. Cho dù xem xét từ góc độ nào thì cuộc giao dịch này đều rất có lãi. Ít nhất thì bọn họ có thể thuyết phục La Trinh gia nhập Thiên Vị tộc một cách thuận lợi, không cần phải hao tổn tâm lực gì cho chuyện này. Mạc lão đại quay đầu nhìn về phía La Trinh, "Vậy thì La Trinh, ngươi có tình nguyện gia nhập Thiên Vị tộc chúng ta không?" Theo Mạc lão đại, mặc kệ La Trinh có phải là cái gì mà người không có số mệnh hay không, nếu La Trinh sở hữu danh hiệu Thiên Vị màu vàng kim thì bọn họ không thể bỏ qua. Nếu như để cho La Trinh chạy mất thì chỉ sợ các nhân vật cấp cao của Thiên Vị tộc biết được rồi sẽ trừng phạt bọn họ thật nặng. La Trinh trầm ngâm một chút, Ánh mắt hơi lé lên, lập tức cười nói, hình như ta không có lựa chọn nào khác. Vũ Trạch lại lạnh lùng cười, coi như người cũng tự biết rõ bản thân. Dù sao thì cũng ngay nhìn thấu vận mệnh của ta, gia nhập thiên vị tộc nghe ra cũng không phải chuyện gì xấu. Chẳng qua ta có một yêu cầu. Sắc mặt của La Trinh đột nhiên thay đổi. Yêu cầu gì? Mạc lão đại lại hỏi. Phát động hoàn toàn. Ánh mắt của La Trinh đột nhiên sáng lên. Thanh phong gật đầu. Ba tòa tháp thử luyện của thiên vị tộc đều có ba mươi tầng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 Khắc truyền tống trận trong tháp linh lung là được rồi. Thanh Phong còn nói thêm. La Trinh vẫn lắc đầu, chẳng phải truyền tống trận được khắc trong tháp linh lung sẽ bị tòa tháp này ăn sạch sao. Thanh Phong cười nhạt một cái, truyền tống trận do các người khắc tất nhiên sẽ bị nuốt trọn. Nhưng cái chúng ta để lại thì không. Những lời này của hắn lại thuyết phục được La Trinh. Nếu như bọn họ thật sự có thể lưu lại truyền tống trận trong tháp linh lung, thế thì cho dù là chiến thánh hay là đại năng thần hải cảnh thì đều có thể tự do giao vào tháp linh lung. Tuy ở trong tháp linh lung này vẫn phải chịu ảnh hưởng của lực nguyên rùa, nhưng chỉ cần không vượt quá một tháng là được rồi. Nghĩ tới đây, La Trinh liền nhìn về phía vân lạc mà hỏi, Phần cầm huynh và chữ Hà huynh bây giờ còn đang ở dưới đáy tháp tội ác à. Vân lạc gật đầu, đúng, sau khi trở thành chiến thánh thì bọn họ vẫn luôn tu luyện trong tháp. Xem ra bọn họ có thể thấy được ánh mặt trời rồi. La Trinh cười nói, trước hết cứ gọi bọn họ lên đây đi. Từ đáy tháp có thể tiến vào trong tháp ở khoảng một tháng nếu như lần này xây dựng được truyền thống trận thì bọn họ có thể tự do rời khỏi tháp linh lung bên này là trinh coi như đã đạt được một thỏa thuận đơn giản với thiên vị tộc từ nay về sau vân lạc sẽ chuyển lời đến hai người cầm quyền của nhân tộc và yêu dạ tộc để bọn họ đưa tất cả sinh linh rời khỏi tháp tội ác dọn sạch tháp tội ác có ý gì sẽ không phải là sự thật chứ thiên vị tộc thực sự muốn đem tháp tội ác đi ai đáng thương làm sao ta mới tu luyện đến chiến tướng cấp 8. không ngờ tháp tội ác lại bị lấy đi vào đúng lúc này đúng là xui xẻo rất nhiều sinh linh các chủng tộc đều không vui người nào người nấy liền kêu la trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng vân lạc hoàn toàn không giải thích gì nhiều với bọn họ mà đi lên tới đỉnh tháp tội ác cùng bảy người của thiên vị tộc còn hai vị chiến thánh của nhân tộc là triệu phần cầm và chu Trử hạc cũng được mời từ đáy tháp tội ác lên khi bọn họ gặp la trinh tất nhiên đều vui mừng lúc nghe thấy mấy người bên cạnh la trinh nói giúp bọn họ chế tạo một đường truyền tống trận hai người lại càng mừng rỡ như điên thật ra thì tu luyện đến bước này rồi tâm cảnh của bọn họ cũng vô cùng vững chắc mặc dù ở dưới tháp tội ác vô cùng buồn chán nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể quay về trong tháp tội ác đi lại một phen nhưng một khi nghĩ đến cả đời này đều không thể rời khỏi vùng đất huyền rùa bị nhốt ở trong động huyền minh và tòa tháp nho nhỏ này thì áp lực tâm lý vẫn tương đối lớn giả sử sau khi xây dựng xong truyền thống trạn, bọn họ liền có tu vi chiến thánh thì đối với bọn họ trở về thánh địa tử tâm chính là một chuyện thực sự đáng mừng bên ngoài vùng đất huyền rùa sinh linh của các chủng tộc đều đứng bao quanh tháp tội ác Nhìn tòa tháp lớn trước mắt này, trên mặt rất nhiều sinh linh đều lộ vẻ không cam lòng. Ai, những người đó cũng thật là ngang ngược, nói lấy liền lấy. Tháp tội ác này thuộc về đại lục hải thần của chúng ta mà. Mặc dù ta cũng rất không cam lòng, nhưng đúng là trong truyền thuyết tòa tháp này thuộc về thiên vị tộc. Lấy lại thứ vốn thuộc về mình cũng không coi là ngang ngược mà. Không cam tâm thì đã thế nào? Nghe nói chưa? Người ta là thần cực cảnh. Biết cái gì là thần cực cảnh không? Còn lợi hại hơn cả đại năng thần hải cảnh. Dơ tay nhất chân liền có thể hủy diệt thánh địa của các ngươi. Thật ra thì bản thân vị lão huynh đang nói chuyện này cũng không rõ thần cực cảnh là cái cấp bậc gì. Hắn chỉ cần biết thần cực cảnh còn mạnh hơn so với thần hài cảnh là được. Ngay dưới cái nhìn chằm chằm của đông đảo sinh linh, cả tòa tháp tội ác đột nhiên phát ra một loạt âm thanh chấn động dữ dội. Âm âm! Những ngôi nhà trong các thôn xóm xung quanh tháp tội ác kia cũng chấn động theo, một số phòng ốc không quá chắc chắn liền sụp xuống trước cơn địa chấn giống như trận động đất nhỏ này bọn họ sẽ không trực tiếp điều khiển tháp tội ác bay đi chứ có người lẩm bẩm nói dưới sự chấn động liên tục này phần thân dưới của tháp tội ác kéo dài ra tòa tháp đồ sộ này vốn dĩ giống như là một sinh mệnh trước con mắt của mọi người nó cứ không ngừng kéo dài ra như vậy không ngừng cao lên tầng thứ nhất ban đầu của tháp tội ác nhanh chóng cao lên tới lưng trời còn hai vị võ giả cao to làm nhiệm vụ canh cửa của nhân tộc kia lần này cũng chỉ có thể đứng ngẩn ngơ trên mặt đất trong vùng đất bị nguyền rùa cấm bay nên dù thế nào bọn họ cũng không dám bay lên Cơn chấn động này kéo dài khoảng nửa canh giờ. Bên ngoài toàn bộ tháp tội ác kéo dài ra một đoạn cao khoảng 16 tầng. Còn một đoạn chôn dưới đất vẫn duy trì 14 tầng như trước. Thanh Phong đã thực hiện hứa của hắn triển khai hoàn toàn tháp tội ác, chương 931. Hay là một lúc lâu sau bọn họ mới hiểu ra rằng tháp tội ác hoàn toàn không bị đưa đi, mà hiện tại mới là hình dáng trọn vẹn của tòa tháp này. Xong, đồng thời bọn họ cũng biết được một tin tức quan trọng. Tháp tội ác cũng chỉ có thể tồn tại trên đại lục Hải Thần 300 năm. Sau 300 năm nữa, thiên vị tộc sẽ lấy tòa tháp này đi. Đối với đại lục Hải Thần, tin tức này có thể coi như vui buồn lẫn lộn. Thiên vị tộc chịu hòa hoãn đã là sự nhún nhường lớn lắm rồi. Sở dĩ La Trinh ở lại một tháng chính là vì Lưu Vũ. Ngay từ đầu, Lưu Vũ đã muốn ép lực sinh mệnh trong cây thánh để rót trực tiếp vào cho Huân. Khi đó bản thân cây thánh bị tổn hại rất nặng nên tất nhiên La Trinh đã từ chối. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Thánh địa thiên vũ đã cho thấy lực sinh mạnh mạnh mẽ, hầu như là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự thay đổi. Thánh địa thiên vũ vốn là một đống hỗn độn, nhưng giờ vạn cây đã sống lại, tất cả các loài thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng một cách điên cuồng. Bề ngoài cây thánh kia cũng đã khôi phục không ít. Lưu vũ phải yêu cầu hết lần này tới lần khác thì La Trinh mới tạm thời dừng lại. Đợi đến một tháng sau, khi cây thánh đã tích góp được phần nào lực sinh mạnh thì La Trinh mới giao dưỡng hồn mộc cho Lưu vũ. Lần này đúng là La Trinh khá cẩn thận. Tuy rằng hắn đã đập vỡ pho tượng của vị vương cai quản hình phạt kia, nhưng trong nháy mắt yêu dạ tộc đã dựng lên một pho tượng khác. La Trinh sợ nữ nhân đáng chết kia lại khống chế những người khác của yêu dạ tộc công kích linh hồn của Huân. Vì vậy La Trinh liền thu con rối có thể so với hư kiếp cảnh này vào trong nhẫn tu gì của mình. Mục đích đến Đại Lục Hải Thần của Thiên vị tộc là lấy tháp linh lung đi, nhưng ở trong tháp linh lung lại chứng thực được danh hiệu của La Trinh. Dựa vào chuyện này mà coi như La Trinh đã giúp Đại Lục Hải Thần hoàn thành một giao dịch với Thiên vị tộc la trinh cũng không bài xích việc gia nhập thiên vị tộc tuy phong niệm vân gọi đây là chủng tộc điên nhưng có thể coi bọn họ là một thế lực trung lập trong rất nhiều thế lực trong vũ trụ này huống hồ còn phải chờ tới sau khi bản thân phi thăng thì mới gia nhập thiên vị tộc được hiện tại hắn vừa mới bước vào sinh tử cảnh mà thôi khi nào phi thăng thì vẫn còn là một ẩn số bọn họ ở lại trong đại lục hải thân khoảng hơn một tháng so với lúc tới vô cùng vội vàng thì lúc trở về mấy người thiên vị tộc này lại chẳng để tâm mấy đến thời gian đi trước nữa sau khi bị la trinh thuyết phục Bảy người bọn họ lại có dịp du lịch trên đại lục Hải Thần một chuyến. Nghe nói bởi vì La Trinh đã đồng ý một vài điều kiện nào đó của thiên vị tộc nên mới đổi lại được sự hòa hoãn này. Ngoài ra, trong tháp tội ác còn có thêm hai đường truyền tống trận. Một đường truyền tống trận có thể trực tiếp tiến vào Thánh Địa Tử Tâm. Đường truyền tống trận còn lại có thể tiến vào Thánh Địa thiên Vũ. Như thế này thì quyền khống chế tháp tội ác của yêu dạ tộc và nhân tộc lại càng vững chắc hơn. Dù sao thì các võ giả có cấp bậc trên chiến tôn của các chủng tộc khác muốn đi vào tu luyện trong tháp tội ác thì nhất định phải thông qua thánh địa của nhân tộc và yêu dạ tộc. Sau khi vòng quay bắt quái kia bay trở về thánh địa thiên vũ, La Trinh liền rút một phân hồn từ trong con rối của mình trở về. Nhìn con rối trước mắt gần như giống mình như đúc, La Trinh liền mỉm cười nói với Cáp bằng, có thể tặng con rối này cho ta không? Đương nhiên có thể. Cáp bằng hớn hở cười nói, trong bầy người của thiên vị tộc, tuy thực lực của Cáp bằng này không mạnh nhưng hắn lại biết rất nhiều thứ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 chỉ có hai người lưu vũ và la trinh trên đỉnh cây thánh ngay sau đó toàn bộ cây thánh bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa một lực sinh mệnh mạnh mẽ bắt đầu hội tụ theo thân cây thánh lực sinh mệnh được ép ra từ cây thánh lần này thua xa lần trước nhưng sau khi dẫn những lực sinh mệnh kia vào trong dưỡng hồn mộc lúc cảm nhận của la trinh nhẹ nhàng tiến vào để điều tra thì cảm nhận được linh hồn của huân trong dưỡng hồn mộc đã khôi phục được không ít tuy rằng nàng vẫn chưa tỉnh lại vẫn chìm trong giấc ngủ say nhưng theo thời gian tỉnh lại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn chẳng qua muốn điều khiển kiếm linh trong cơ thể gia xuất chiến giống như trước đây thì e rằng vẫn hơi miễn cưỡng sau khi xử lý xong chuyện này la trinh và thiên vị tộc liền phải về trung vực xong lần này đám mặc lão đại lại hoàn toàn không sử dụng vòng quay bắt quái đứng ở trên thân cây thánh bọn họ chỉ hướng về phía la trinh đứng mà gọi chẳng phải cần đi ngang qua la trinh mở miệng hỏi chưa nói hết câu thanh phong đã cười nói không cần chúng ta đã để lại dấu vết truyền tống trong trung vực tất nhiên không cần phải đi qua vùng biển xa như vậy Nghe Thanh Phong nói xong, lúc này La Trinh mới nhớ khi đó bọn họ có để lại một dấu chữ thập đỏ như máu trong điện thiên thần. Bọn họ cũng đã để lại dấu vết tương tự ở phía trước của khu mộ trên đảo Thần Hoàng Nọ. Lưu lại một dấu vết đã đủ để tùy ý truyền tống đi. Bản lĩnh của thiên vị tộc này cũng thuận tiện thật đấy. La Trinh cảm thán một tiếng rồi đứng chung một chỗ với đám cổ hội nhi. Ngay sau đó liền thấy trong tay Cáp bằng có thêm một lá cờ đỏ như máu. Trong lá cờ ẩn chứa lực không gian dồi dào. Cáp bằng nhẹ nhàng vung lá cờ nọ lên. Từng luồng ánh sáng màu máu liền bay lượn xung quanh tám người. Chỉ trong lát sau, một lực hút cực lớn bắt đầu kéo La Trinh đi. Không nên chống cự dòng sức mạnh này của bộ Nhi ở bên cạnh dặn dò. La Trinh gật đầu, ngay sau đó luồng sức mạnh kia liền kéo thẳng hắn vào trong con đường truyền tống. Vù! Cũng không biết rốt cuộc thiên vị tộc đã làm như thế nào. Cho dù là thông qua truyền tống chặn cỡ lớn thì với khoảng cách dài như vậy, La Trinh cũng phải tốn không ít thời gian. Hồi đó, sau khi La Trinh truyền tống từ mộ tiên thiên miểu đến Đại Lục Hải Thần liền bị trọng thương, mà lúc từ Đại Lục Hải Thần trở về cũng tương tự bị thương không nhẹ. Thế nhưng thông qua dấu truyền tống của bọn họ thì quay về Trung Vực chỉ tốn thời gian có mấy chục nhịp thở. Hơn nữa, con đường truyền tống này còn được xây dựng vô cùng vững chắc. Chữ thập màu máu trước điện thiên thần trong thành thiên khải kia lóe lên một luồng sáng rực rỡ. Bóng dáng của La Trinh và bảy người Thiên Vị tộc liền xuất hiện trong ánh sáng này. Thiên Vị tộc không ở lại Trung Vực lâu. Mạc Lão Đại nói với La Trinh rằng bọn họ sẽ bẩm báo chuyện của hắn lên các thành viên cấp cao của thiên vị tộc. Đến lúc đó, việc này sẽ có những người khác tiếp nhận, còn bọn họ phải tiếp tục xử lý chuyện của Ta Long. Cho nên bọn họ chỉ dừng lại một lát liền khởi động dấu chuyển tống lần nữa. Lần này chắc là đi về hướng đại lục thần quốc. Nhìn thiên vị tộc chậm chậm biến mất, trong lòng La Trinh cũng thầm suy nghĩ. Có lẽ giữa thiên vị tộc với Bạch mi Đạo Nhân và Bạch Nguyệt Dung của Mật Giáo còn có một lần tranh chấp nữa song cuộc tranh chấp này không liên quan gì quá lớn tới la trinh bây giờ la trinh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người từ sau khi hắn bước lên con đường võ già thì thời gian giống như là một khối nham thạch to lớn liên tục đè lên người la trinh đẩy la trinh không ngừng tiến tới tựa như mỗi lần hít thở đều gấp tới mức không gì sánh được trước mắt la trinh còn có một số việc phải đi làm ví dụ như giúp hoan khôi phục địa vị của bản thân ví dụ như tìm muội muội của mình nhưng nói một cách tương đối thì việc này xem như là mục tiêu khá xa xôi ví dụ như người thanh niên có thực lực mạnh mẽ đến nỗi la trinh khó mà tưởng tượng được kia cho dù là la trinh bây giờ thì chắc chắn đối phương cũng chỉ cần dùng một ánh mắt là đủ để giết chết mình ngàn vạn lần rồi cho dù lại thế giới này thì sợ rằng cũng không thể chịu được công kích của đối phương đối với la trinh khoảng thời gian hiện tại chính là thời gian nhàn nhã hiếm có hắn liếc mắt quan sát bên trong điện thiên thần thì thấy trong điện đã trống không nghĩ rằng ninh vũ điệp khôi phục thì cũng nên trở về vân điện vậy chẳng lẽ khê ấu cầm cũng đi theo ninh vũ điệp trở lại vân điện sao đúng lúc này Cách đó không xa liền thấy một người mập mạp bay vút về phía bên này, chính là Thạch Khắc Phạm, minh chủ Thương Minh. Sau khi thấy La Trinh, trên mặt Thạch Khắc Phạm đổ đầy mồ hôi, liền nói một cách quái lạ: "La Trinh, rốt cuộc ngươi cũng đã trở về, có chuyện không hay rồi, đánh nhau rồi." La Trinh ngạc nhiên hỏi: "Đánh nhau? Ai đánh nhau?" Chương 932. Tu vi của Khê Ấu Cầm và Ninh Vũ Điệp có sự tranh lệch rất lớn. Ninh Vũ Điệp chính là cường giả sinh tử cảnh, còn Khê Ấu Cầm mới chỉ là thần đan cảnh mà thôi. Hai người cách nhau cả một hư kiếp cảnh, tranh lệch với tu vi vô cùng rõ ràng. Nhưng thực lực của khê ấu cầm lại không thể dùng lối suy nghĩ của võ giả bình thường để so sánh. Từ đầu đến cuối, nàng không phải dựa vào thực lực của mình mà là nhờ viện trợ đến từ tử cực giới. Hiện nay trong trung vực, Thôi Tà và Vu Chiêm Hà đều đã bị La Trình giết chết. Ngoại trừ các võ giả độc lập lánh đời thì người có thực lực mạnh nhất, sức phá hoại lớn nhất e rằng chính là hai nàng, Ninh Vũ Điệp và Khê ấu cầm nếu như hai cô gái này đánh nhau thì có khả năng sẽ gây ra chấn động lớn la trinh không biết là sau khi hắn hủy diệt thiên tà tông trước đó không lâu lại lấy thế nhanh như chớp mà đánh chết vu Chêm hà đám người của thiên tà tông vừa mới khơi cho tàn cho cháy lại rốt cuộc phải bỏ chạy tán loạn toàn bộ trung vực cũng bắt đầu có xu hướng ổn định trở lại tuy rằng tính tình của khê ấu cầm đã thay đổi rất nhiều vô cùng khôn khéo trước mặt la trinh nhưng bản tính nàng vẫn là người không chịu thua bất kỳ ai mặc dù trong lúc ninh vũ điệp ngủ mê Nàng thậm chí còn chủ động chăm sóc Ninh Vũ Điệp, nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ nàng sẽ nhượng bộ. Ngược lại, cả trái tim nàng đều dành hết cho La Trinh. Tất cả những chuyện khác nàng đều có thể nhượng bộ, nhưng chỉ có chuyện này nàng sẽ không nổ bước. Còn Ninh Vũ Điệp từ nhỏ đã là con cưng của trời, tuổi con trẻ đã quản lý Vân Điện. Mà La Trinh thì từng chỉ là một tên đệ tử của Vân Điện mà thôi. Hơn nữa, vốn dĩ nàng cũng lớn tuổi hơn La Trinh. Tuy rằng võ già có tuổi thọ dài nên lớn hơn vài tuổi cũng không có nghĩa lý gì nhưng suy cho cùng thì nàng cũng rất kín đáo khi biểu hiện tình cảm nhưng ninh vũ điệp là một người theo đuổi sự hoàn mỹ cho dù nàng một lòng chìm đắm trong võ đạo hoàn toàn không đóng lòng lựa chọn bạn đời song tu cho bản thân nhưng đối với tình yêu thì cơ bản nữ nhân đều có một giấc mộng đẹp đẽ và hoàn mỹ chỉ cần có một chút tì vết liền giống như một chấm đen trong ngọc quý khiến nàng khó mà chịu đựng được phiền toái nhất chính là la Trinh vội vã quay về đánh thức ninh vũ điệp xong lại vội vã rời đi không hề có một sắp xếp ổn thỏa nào đối với chuyện này đợi sau khi la trinh rời khỏi bầu không khí giữa hai nàng liền xảy ra biến đổi dữ dội tuy không đến mức khắc khẩu nhưng ngay cả đám người thạch khắc phàm cũng thấy rõ hai bến bất hòa hư linh tông và thành hư thiên cũng dần dần được xây dựng lại và có trật tự những tông môn khác cũng phát triển vững vàng địa vị của phân điện và thiên hạ thương minh lại được củng cố thêm một chút trong khoảng thời gian vừa qua chủ đề để các võ giả bàn tán cũng ngày càng ít đi nhưng ước chiến giữa khê ấu cầm và ninh vũ điệp giống như được đổ thêm dầu vào lửa lập tức trở thành một điểm nóng mới được tùy ý chu yển bá trong khu vực ước chiến ước hẹn về một cuộc chiến đấu vốn dĩ trong mắt một bộ phận những người hay hòng hớt thì quan hệ giữa la trinh và ninh vũ điệp như ván đã đóng thuyền từ lâu về phần vị tiểu thư khê gia này tuy rằng phần lớn mọi người không biết số lượng lớn cự kiếm giết chết thiên tả tông hôm ấy chính là do nàng gọi ra nhưng rõ ràng nàng và la trinh có quan hệ gì đó vậy mà không ngờ bây giờ hai cô gái này lại ầm ĩ đến mức không thể can được thậm chí tới nỗi đặt ra ước chiến tốc độ lan truyền của đề tài này không thể nói là không nhanh cùng lúc đó cũng có rất nhiều điều tiếng ghen tị được lan ra, chưa cần bàn đến chuyện khê ấu cầm chính là chất gái của thanh hư đạo nhân, chỉ riêng ninh vũ điệp thôi đã là tình nhân trong mộng của toàn bộ võ giả trong trung vực rồi. chẳng qua trước mặt người khác, ninh vũ điệp luôn có dáng vẻ của người có địa vị cao, cho dù là tu vi hay địa vị thì người bình thường đều không có khả năng với tới. đại đa số mọi người cũng chỉ có thể ảo tưởng trong lòng để an ủi bản thân mà thôi. nhưng không ngờ thằng nhãi la trinh kia lại có thể khiến cho hai nữ nhân như vậy phải tranh nhau, ngồi hưởng cái phúc của người tề. Ngoại trừ ước ao thì cũng chỉ còn lại ghen tị. Nếu như là võ giả có tâm lý cực đoan không cân bằng thì thậm chí còn nảy sinh cam hẳn bất bình. Phúc của người tề, gốc là tề nhân chi phúc, trong thời xưa thì câu này có ý chỉ cuộc sống phu quý, mỹ mãn, một thêm nhiều thiếp. Tuy nhiên đối với thời hiện đại, do đã có cơ chế một chồng một vợ nên câu này ở thời hiện đại được hiểu là một chồng một vợ mới hạnh phúc, gia đình mới có được cái ý nghĩa thật sự của nó. Thực ra đây cũng coi như là do La Trinh sơ xuất. Năm 16 tuổi hắn đã rời khỏi La gia liên tục rèn luyện trên võ đạo, tuy rằng đã qua mấy năm, trở thành chàng thanh trang thanh niên hơn 20 tuổi rồi. Đối với võ giả hạ giới, có thể nói hắn đã giành được thành tựu mà người khác khó sánh được trên con đường võ đạo, nhưng trên đường tình duyên thì hắn lại quá mức ngây thơ. Còn Ninh Vũ Điệp từ nhỏ đã là con cưng của trời, tuổi còn trẻ đã quản lý văn điện, mà La Trinh thì từng chỉ là một tên đệ tử của văn điện mà thôi. Hơn nữa, vốn dĩ nàng cũng lớn tuổi hơn La Trinh. Tuy rằng võ giả có tuổi thọ dài nên lớn hơn vài tuổi cũng không có nghĩa lý gì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 đợi sau khi la trinh rời khỏi bầu không khí giữa hai nàng liền xảy ra biến đổi dữ dội tuy không đến mức khắc khẩu nhưng ngay cả đám người thạch khắc phàm cũng thấy rõ hai bến bất hòa phiền toái nhất chính là ninh vũ điệp hoàn toàn không trở về Vân điện ngay mà cứ ở trong thiên hạ thương minh chờ đợi một người vào thời điểm này ngọc bà bà đi ra bên ngoài cũng đã trở về võ già sinh tử cảnh trước khi độ sinh tử kiếp đều sẽ chuẩn bị chu đáo để ngay đón đại kiếp sinh tử nhưng sinh tử kiếp cũng không dễ dàng vượt qua như vậy Võ giả sinh tử cảnh sẽ nắm bắt thời gian để tìm kiếm cơ duyên, dùng hết mọi thủ đoạn để đổ kiếp. Hồi đó tuổi tắc ngọc bà bà cũng đã cao, thực lực dần dần suy yếu. Vì tự biết mình khó có thể vượt qua được sinh tử kiếp lần thứ hai nên cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mới. Thật ra không chỉ võ giả trung vực mới như vậy, các chiến hoàng chiến đế kia của tứ đại thần quốc đều sẽ đi lên con đường này khi tuổi thọ sắp hết. Nhưng cơ duyên ở bên ngoài Há lại tìm được dễ dàng như vậy. Phần lớn các tình huống thì những võ già có tuổi thọ sắp hết này đều một đi không trở lại, phù thay nơi biển sâu ít có dấu chân người đặt tới trong đại thế giới này. Cho nên khi Ninh Vũ Điệp từ biệt ngọc bà bà thì nàng cũng đã hiểu rõ điều này có hảm ý gì. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới là sau khi nàng tỉnh lại, thử kiểm tra phù truyền âm của mình thì lại nhận được truyền âm của ngọc bà bà. Bà đã trở về trung vực, đang nhanh chóng trở lại thành thiên khải. Đương nhiên Ninh Vũ Điệp mừng rỡ như điên. Sư phụ không chỉ không ngã xuống ở bên ngoài kia mà hiện tại hẳn là đã vượt qua được sinh tử kiếp lần thứ hai. Trước hết không nói về việc thực của sư phụ đã tăng lên nhiều, chỉ cần bà có thể sống trên đời đã là chuyện vui lớn nhất đối với Đinh Vũ Điệp. Dù sao thì sau khi cả nhà Ninh Vũ Điệp bị giết, sư phụ đã trở thành người thân duy nhất của nàng. Sau khi ba vị minh chủ của thương minh biết được chuyện này cũng khá là vui mừng, thậm chí còn chuẩn bị mở một bữa tiệc tẩy trần cho học bà bà. Bữa tiệc này cũng không mời nhiều võ giả. Xong. Đám tông chủ của các tông môn tứ phẩm trong trung vực đều được mời tới Trong đó còn có đám người thanh hư đạo nhân đang vội lên kế hoạch xây dựng hư linh tông Ngọc bà bà biết được sau khi bà rời khỏi trung vực thì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy nên trong lòng cũng hết sức cảm thán Cũng may thiên tà tông đã bị diệt, hiện tại trung vực đã yên ổn trở lại, đã không còn mối lo ngầm lớn nào nữa rồi Nhưng mà, khi bữa tiệc diễn ra được một nửa, trong lúc thanh hư đạo nhân và ngọc bà bà nói chuyện phiếm lại nhắc tới chất gái khê ấu cầm của hắn Thanh hư đạo nhân vốn dĩ cũng nói một câu khách khí rằng sau này chất gái của hắn cả cho là trinh của vân điện thì bọn họ cũng xem như là thông gia. Trước đó ngọc bà bà nghe thấy là trinh có uy lực thần kỳ như thế, không chỉ giết chết thôi tà mà thậm chí không biết bà nghe từ đâu ra mấy chuyện một số cường giả siêu cấp giết chết đại năng thần quốc nên tâm tình đang rất tốt. Đột nhiên nghe tới khây ấu cẩm sắc mặt bà lập tức thay đổi. Bà quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt mất tự nhiên của ninh vũ điệp. Thế là ngọc bà bà lập tức dở tính nóng nảy của mình ra may chuyen mot so cuong gia sieu cap giet chet đai nang than quoc nen tam tinh đang rat tot đot nhien nghe toi khê au cam sac mat ba lap tuc thay đoi ba quay đau nhin thi thay ve mat mat tu nhien cua ninh vu điep the la ngoc ba ba lap tuc do tinh nong nay cua minh ra Bà biết trái tim mình vũ điệp hướng về La Trinh. Nếu là trước đây thì dĩ nhiên bà cũng cần phải suy nghĩ một chút, bởi bà cảm thấy La Trinh không xứng với đồ đệ xuất sắc nhất này của mình. Nay lại thấy hai người thật sự là kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Một vị là điện chủ của phân Điện, người nàm quyền của thế lực tông môn mạnh nhất trong trung vực, vị kia lại là nhân vật số một của trung vực. Bọn họ đích thực là một cặp trời đất tạo nên, làm sao bỗng nhiên lại nhảy ra một khê ấu cầm. Vì vậy Ngọc Bà Bà Liên nói chim sẻ thì chỉ có thể là chim sẻ mà thôi sao còn muốn bay lên biến thành phượng hoàng ở đây đều là nhân vật có máu mặt tuy rằng hư linh tông còn đang xây dựng lại nhưng thanh hư đạo nhân cũng không phải là đèn cạn dầu với nền tảng của hư linh tông muốn khôi phục lại những ngày tháng huy hoàng từng có cũng chỉ là vấn đề thời gian sắc mặt của thanh hư đạo nhân lập tức trở nên hết sức khó coi khê ấu cầm vốn là đứa cháu mà hắn thương yêu nhất há lại để người khác nói nàng như thế cho đến thanh hư đạo nhân và ngọc bà bà liền làm ầm lên ngay tại chỗ bầu không lập tức trở nên vô cùng căng thẳng Còn đám người thạch khắc phàm, yên duyệt sơn thì mặt đầy sầu khổ, thực sự hối hận không thôi. Đáng nhẽ không nên chủ trì buổi dạ tiệc này mới phải. Ai có thể ngờ rằng chỉ vì chút chuyện nhỏ mà âm ỉ thành thế này. Nếu chỉ là hai vị trường bối cãi lộn âm ỉ thì có lẽ chuyện này cứ thế cho qua, tất cả còn phải chờ La Trinh trở về rồi hãy nói. Nhưng khê tiểu giới thấy tỷ tỷ của mình bị người ta nói như vậy thì trong lòng cũng không vui, liền nhảy ra nói giúp khê ấu cầm. Ngay sau đó liền cuốn hai người ninh vũ điệp và khê ấu cầm vào cuộc cuối cùng chuyện càng lúc càng lớn. Chương 933. Vì vậy sau mấy lần cân nhắc, Khê Ấu cầm bèn thản nhiên nói, "Ngọc bà bà, bà nói ta là một con chim sẻ, nói ta không thể xứng với La Trinh thì đã làm sao? Tuy rằng ta với La Trinh không có danh phận vợ chồng, nhưng lại thực sự là vợ chồng." Vừa thốt ra lời này xong, toàn bộ mọi người có mặt ở đây lập tức im phăng phắc. Một chén rượu phần thượng phẩm được ủ trăm năm dùng để dâng vô được đặt ở một góc bàn trà của Ninh Vũ Điệp, trong bữa tiệc nàng không uống ngụm nào. xong vào lúc này, Nàng lại giữ ngón tay ngọc Nga ra cầm chén rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Với tu vi của nàng thì cũng sẽ không say, nhưng cảm giác rượu mạnh đâm vào cổ họng vẫn làm mặt nàng đỏ ứng lên. Nàng lại lạnh giọng nói, không biết xấu hổ. Rượu phần là loại rượu ngon được sản xuất ở phần dương tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Rượu có mùi thơm uống vào có vị cuối, uống một lúc sau sẽ cảm nhận được vị đặc biệt, được nấu bằng cao lưng nổi danh của thôn Hạnh Hoa và nước suối Cam Tuyền, đã có từ cách biet đuoc nau bang cao luong noi danh cua thon hanh hoa hơn 1.500 năm chuyện phòng thêm nam nữ giữa các võ giả với nhau cũng không đến mức nghiêm ngặt lắm thực ra khê ấu cầm thừa nhận quan hệ với la trinh như vậy cũng không phải là chuyện gì to tát cùng lắm thì chỉ có thể nói là hơi bạo dạn mà thôi thanh hư đạo nhân nghe thấy ninh vũ điệp thốt ra câu này thì lập tức giận dữ sao nhà đồng ngươi dám nói như thế ngọc bà bà làm sao chịu để người ngoài dạy bảo ninh vũ điệp thế là cuộc tranh cãi lại càng trở nên gay gắt hơn suýt nữa thì ra tay luôn dù một mét thạch khắc phàm có trơn tru hơn nữa thì cũng khó mà khuyên khăn nổi cãi tới cãi lui kết quả là trở thành một cuộc ước chiến không ngờ khi ấu cầm lại ước chiến với ninh vũ điệp bọn họ ước chiến ở thành vân hải la trình vừa nghe thạch khắc phàm kể lại chuyện ngày đó vừa chạy như bay về phía truyền tống trận của thành thiên khải ầm ầm ánh sáng màu trắng rừng rực của truyền tống trận bay lên bong dáng la trình liền xuất hiện ở trong truyền tống trận của thành vân hải các hộ vệ của thành vân hải đang bảo vệ cái truyền tống trận này tuy rằng bè đảng còn sót lại của thiên tà tông đã bị tiêu diệt Sau mấy ngày qua các thành lớn vẫn còn trong trạng thái cảnh giác Võ giả ra vào truyền tống trận đều phải kiểm tra minh bài tùy thân Nếu là thương nhân lui tới thì phải kiểm tra công văn mà thiên hạ thương minh dành riêng cho bọn họ mấy hộ vệ chiếu thần cảnh kia quan sát La Trinh vài lần Sau khi cố gắng phân biệt tu vi của La Trinh Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ hoàng sợ Bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của La Trinh Mặc dù biết La Trinh không phải là sự tồn tại mà bọn họ có thể trêu chọc song một tên hộ vệ trong đó vẫn cứ kiên trì đến cùng làm hết chức trách mà hỏi anh bạn xin hỏi ngươi là đúng ở ngay thành Vân Hải Thạch Khắc Phàm xác nhận chắc như đinh đóng cột nhìn dưới góc độ của thương Minh thì Thiên Hạ Dĩ Hòa Vi Quý mới tốt huống hồ đây vốn cũng không phải là chuyện gì ghê gớm làm sao lại khiến cho hai bên mâu thuẫn đến nỗi phải ra tay Dĩ Hòa Vi Quý lấy việc hòa hoãn yên ổn làm trọng song hiện tại cũng không tồi ít nhất thì La Trinh cũng đã chạy về nút thắt này cũng chỉ có bản thân La Trinh mới tháo gỡ được sau khi tiến vào chuyển động trận của Thành Thiên Khải. La Trinh liền nhanh chóng bay như con thoi trong con đường truyền tống, cấp tốc chạy tới Thành Vân Hải. May mà con đường truyền tống ở cử ly gần này vô cùng vững chắc, nên La Trinh thi triển thân Pháp bay nhanh trong đó cũng chỉ mất khoảng mấy chục nhịp thở là đã đến điểm cuối rồi. Ánh sáng màu trắng rừng rực của truyền tống trận bay lên, bong dáng La Trinh liền xuất hiện ở trong truyền tống trận của Thành Vân Hải. Các hộ vệ của Thành Vân Hải đang bảo vệ cái truyền tống trận này.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 song một tên hộ vệ trong đó vẫn cứ kiên trì đến cùng, làm hết chức trách mà hỏi, anh bạn, xin hỏi ngươi là. La Trinh hiện đang nóng lòng ngăn cản cuộc đấu giữa khề ấu cầm và ninh vũ điệp, đâu có để ý tới những người này. Vong răng hắn đột nhiên lao đi, những tên hộ vệ kia cũng cảm thấy trước mắt nhóng lên một cái, sau đó La Trinh đã biến mất trước mặt bọn họ. Tên hộ vệ kia tức thì làm theo thủ tục, định phát báo động cản người. song hộ vệ bên cạnh lại ngăn cản, không cần phát ra cảnh báo đâu. Tại sao? để cho cường giả không rõ lai lịch xông vào thành vân hải chúng ta như vậy hộ vệ kia khó hiểu nói đó không phải là cường giả không rõ lai lịch vị kia chính là la trinh của vân điện một vị hộ vệ khác mở miệng nói hắn chính là la trinh hộ vệ kia mở to hai mắt giật mình nhìn bầu trời nhưng trong không trung đâu còn bóng dáng của la trinh nữa trên bầu trời của thành vân hải mấy vị võ giả hư kiếp cảnh đang trụi lơ lửng ngoại trừ võ giả hư kiếp cảnh thì cũng không thiếu cường giả sinh tử cảnh ví dụ như ngọc bà bà ninh vũ điệp Thanh hư đạo nhân, những cường giả này coi như đều là cường giả đứng đầu trung vực, nhưng bọn họ lại đang tranh đoạt một nam nhân, chỉ sợ từ xưa đến nay, đây cũng là chuyện lần đầu tiên xảy ra ở trung vực. Sau khi Ninh Vũ điệp tiến vào sinh tử cảnh thì thực lực liền tăng lên rất nhiều. Mặc dù nàng chỉ đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng, nhưng đã đủ để đối kháng với sinh tử cảnh nhị trọng, thậm chí cả tam trọng. Nhưng tu vi của khê ấu cầm kia chỉ là thần đan cảnh, nhìn khắp toàn bộ trung vực thì loại tu vi này cũng coi như là sự tồn tại không quá hiếm hoi trong các tông môn lớn. Vấn đề là âm thể tử cực đặc thu của nàng lại dụng mạnh khác thường, Khê Ấu Cầm có thể nhận được sự trợ giúp của tử cực giới, nàng không chỉ kêu gọi được những cự kiếm kia, mà thậm chí còn đủ khả năng để kêu gọi ra chân linh hủy thiên diệt địa. Nếu thật sự liều sống, liều chết với nhau thì cái giá phải trả của trận đánh này sợ rằng sẽ vượt xa sức tưởng tượng của rất nhiều người. Cho nên Ninh Vũ Điệp không hề xem thường Khê Ấu Cầm. Nàng biết Khê Ấu Cầm từng triệu hồi ra vô số cự đệ kiếm chém hơn 10 vạn võ giả độc lập của Thiên Tà Tông thành thịt vụn. Trong đó còn có võ giả hư kiếp cảnh Tranh đấu với người khác vì một nam nhân như vậy cũng không phải là việc mà Ninh Vũ Điệp muốn làm Chỉ tiếc, người đàn ông này là La Trinh Nghĩ đến nụ hôn kia của La Trinh, trong lòng Ninh Vũ Điệp liền trở nên ấm áp Sao nàng có thể chấp nhận chia sẻ hắn với kẻ khác? Vô! Từng cơn gió nhẹ cuốn tới, lông vũ băng phượng dài đến mấy trượng ở sau lưng Ninh Vũ Điệp phấp phới bay theo gió Ánh sáng khóc liệt lóe lên trong mắt nàng, trong tay liền ngưng kết ra đại kích huyền băng nhìn chằm chằm vào khê ấu cẩm cách đó không xa nàng có thể cảm nhận được sự cố chấp mà khê ấu cẩm phát ra nhưng có một số việc không phải cứ cố chấp là có thể miễn cưỡng chấp nhận cho nên nàng không thể không ra tay khê ấu cẩm quả thực vô cùng cố chấp thứ có thể giúp nàng chống đỡ đối mặt với ninh vũ điệp chẳng qua là suy nghĩ cố chấp kia mà thôi có thể tưởng tượng được áp lực mà một võ giả thần đan cảnh gặp phải khi đối diện với cường giả sinh từ cảnh lớn đến thế nào nhưng nàng lại không hề chủ bước trong chấp nghiệm của nàng chỉ có một suy nghĩ Dù sao đi chăng nữa nàng cũng phải ở bên cạnh La Trinh. Nhìn từ phương diện này thì yêu cầu của Khê Ấu cầm thấp hơn rất nhiều so với Ninh Vũ Điệp. Nàng không theo đuổi sự hoàn mỹ, cũng không bài xích Ninh Vũ Điệp, nàng chỉ muốn có một vị trí ở bên La Trinh là đủ rồi. Sau khi thấy Ninh Vũ Điệp ngưng tụ ra đại kích Huyền Băng đặc thù của mình, Khê Ấu cầm chỉ hơi rưỡi tay ra, trên không trung bắt đầu sinh ra vô số chấn động, những luồng ảo ảnh màu đen cũng dần dần hiện ra, rõ ràng chính là từng thanh cự kiếm đang phóng tới từ từ cực giới. Vèo. Ngay vào lúc này, một bóng người từ trong thành vân hải bắn vụt tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hầu như không hề ngừng lại tí nào, liền đứng ở giữa hai cô gái. Ánh mắt La Trinh thản nhiên, trên mặt lại mang theo chút ý cười, vừa nhìn khê ấu cầm, lại nhìn sang ninh vũ điệp. Sau đó mới giả vờ chẳng biết gì cả mà hỏi, các nàng đang là gì đó. La Trinh Trong tích tắc La Trinh xuất hiện, ảo ảnh của những cự kiếm kia liền tiêu tan. Ý chi chiến đấu của khê ấu cầm vốn cũng không mãnh liệt lắm giơ lại nhìn thấy trên mặt la trinh bỗng nhiên hiện nụ cười dịu dàng thì liền bay về phía hắn khoác lên cánh tay của hắn đại kích huyền băng trong tài ninh vũ điệp vẫn chĩa về phía khê ấu cẩm một cách cứng nhắc nhưng trong con mắt đang nhìn la trinh chăm chú lại ẩn chứa vẻ ai oán nàng sẽ không yếu ớt dán sát lại giống như khê ấu cẩm sau khi thanh hư đạo nhân bên hư linh tông và khê tiểu giới trông thấy la trinh thì cũng tươi cười chào hỏi còn khê tiểu giới vẫn một mực muốn thiêu chiến thiên tài số một của hư linh tông vẫn chưa được thỏa mãn nguyện vọng nên trực tiếp mở miệng gọi tỷ phu Nghe thấy tiếng này, Ngọc bà bà tức đến mức phồng cả mũi, đứng ở cách đó không xa hừ lạnh một tiếng. Ngọc bà bà nghe nói người vừa từ bên ngoài trở về, La Trinh ta cũng thấy mừng thay cho người. La Trinh liền chắp tay nói với Ngọc bà bà: "Ha ha, thằng nhãi La Trinh, sợ là chẳng phải ngươi vui vẻ gì đâu nhỉ? Hẳn phải hận bà già ta không chết ở bên ngoài mới đúng." Trong mắt Ngọc bà bà thì La Trinh quả thực vô cùng tốt, nhưng hắn lại dây dưa với khê ấu cẩm, thế nên hiện giờ bà không chỉ tức bình thường thôi đâu, trên mặt La Trinh vẫn hiện ý cười. Chuyện hắn phải làm bây giờ là hóa giải mâu thuẫn giữa hai cô gái. Ngọc Ba Ba đã làm chủ cho Ninh Vũ Điệp thì chắc chắn sẽ không nói lời dễ nghe. Còn Ninh Vũ Điệp vẫn giống như một pho tượng được tạc từ băng, thì ánh mắt của nàng nhìn khuôn mặt tươi cười của Khê Ấu Cẩm thì trên mặt liền lộ ra hàn ý rét lạnh. Chương 934. Và giây phút này, đại kích huyền băng trong tay Ninh Vũ Điệp vừa mới ngưng kết chưa được bao lâu liền vỡ vụn thành từng khúc, rơi xuống. Nhưng khi còn đang rơi giữa không trung thì đã hóa thành từng điểm chân nguyên bắt đầu tan vào trời đất trong phút chốc trở về thành một luồng nguyên khí đất trời sư phụ con muốn đi về ninh vũ điệp nghiêng đầu một cái lồng vũ băng phượng dài kia nhẹ nhàng run lên nàng giống như một con băng phượng linh động bay về hướng vân điện xong nhìn qua bóng lưng cô đơn nọ thì dường như đã bị tổn thương tiểu điệp tiểu điệp nhưng đại mộng chân nhân lại vô cùng hiểu rõ tính cách của điện chủ sợ rằng để thuyết phục ninh vũ điệp thỏa hiệp trên phương diện này thì con đường phải đi còn gian khổ hơn so với võ đạo huống hồ Ngọc Bà ba ban nóng lòng che chở cho đồ đệ, bà cũng sẽ không để trong mắt mình vương một hạt cát. Hóa giải mâu thuẫn này như thế nào, chỉ có thể trông cậy vào bản lĩnh của La Trinh. Thấy Ninh Vũ Điệp nhanh chóng bỏ đi, La Trinh vốn cũng muốn đuổi theo, nhưng khê ấu cầm giống như một con cửu cuộn tròn trong lòng hắn. Phen này trong lòng La Trinh cũng hơi hỗn loạn, không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Về những chuyện kiểu như thế này, La Trinh có phải ấu trí, cũng trần chừ không phân rõ, trường bực chính là vì hắn vẫn luôn toàn tâm toàn ý đắm chìm vào trong võ đạo chưa từng trải qua những chuyện thế này vân điện trong băng cung từng luồng băng xương mở mịt nhẹ nhàng khuếch tán ra. Trong mông lung mang theo một vẻ thần bí tựa như cõi tiên ở nhân gian la trinh và ngọc bà bà đồng thời mở miệng gọi xong sau khi gọi xong ngọc bà bà hung hăng liếc mắt chừng la trinh rồi mới lập tức đuổi theo ninh vũ điệp ngọc bà bà và ninh vũ điệp đã rời đi nhưng trước mắt còn có tất cả các trưởng lão của phân điện đại mộng chân nhân cũng ở trong đó lúc hắn nhìn về phía la trinh trên mặt là vẻ cười khổ trên con đường võ đạo có thể nói là La Trinh luôn thuận buồm xuôi gió, lên như diều gặp gió. Tuy rằng có gặp mạ o hiểm, song gặp khó ắt sẽ qua. Nhưng trong chữ tình thì hình như không được thuận lợi. Thực ra võ giả tam thế tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Không nói tới hậu cung toàn người đẹp tính bằng con số hàng nghìn, hàng vạn của các chiến hoàng chiến đế trên đại lục thần quốc kia. Cho dù là một vị võ giả chiếu thần cảnh bình thường trong trung vực, nếu như xa vào nữ sắc thì thế thiếp nạp vào cũng phải gọi là cả đàn. Một con băng phượng rất sống động chậm rãi bay quanh ninh vũ điệp. Mặc dù nó là vật quán tưởng, nhưng dưới sự quán tưởng không ngừng của Ninh Vũ Điệp thì nó cũng có một chút linh trí. Nó có thể cảm nhận được tâm trạng của Ninh Vũ Điệp, chính tâm trạng của Ninh Vũ Điệp đang xa sút, nên tâm trạng của Phượng Hoàng Băng cũng sẽ tương tự. "Ô." Băng Phượng khẽ kêu một tiếng. Ninh Vũ Điệp đang ngồi bó gối, ôm lấy đôi chân cân đối của mình, nghe thấy tiếng kêu này thì trên mặt lộ ra một chút ý cười, nhẹ nhàng giơ tay sờ đầu của nó. Ngoại sự cô đơn ra thì trong nụ cười kia của nàng còn có vẻ quật cường.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 Thực ra ngay cả bản thân Ninh Vũ Điệp cũng không biết nàng không chịu khuất phục cái gì, là vì bản năng chán ghét cái ấu cầm, hay là cảm thấy hận La Trinh. Cốc cốc cốc, bóng dáng của Ngọc bà bà xuyên qua tầng tầng băng sương, từ từ đi tới. Ninh Vũ Điệp trông thấy sư phụ thì miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà gọi, "Sư phụ." Ngọc bà bà thấy khuôn mặt tươi cười của Ninh Vũ Điệp, ngược lại thở dài một hơi, "Nếu thấy khó chịu thì đừng miễn cưỡng mình." "Sư phụ, còn không khó chịu." Ninh Vũ Điệp vẫn cười. Ngọc bà bà lại lắc đầu, ta cũng từng ở trong độ tuổi của con sao lại không hiểu tâm tư của con nói riêng về trình độ võ học e rằng ninh vũ điệp không thua ngọc bà bà cho dù là trong tứ đại thần quốc thì thiên phú của nàng cũng xuất chúng hơn những thiên tài cấp thần kia nhưng trên phương diện đối nhân xử thế thì làm sao so được với ngọc bà bà người đã sống lâu như vậy ninh vũ điệp bị người khác nhìn thấu tâm tư nên bèn im lặng xong ngọc bà bà dù sao cũng rất thương nàng bèn ngồi bên cạnh nàng mà thở dài nói nhìn từ bất cứ phương diện nào thì la trinh đều là bạn đời song tu tuyệt hảo Từ thọ của võ giả rất dài, lấy thê nạp thiếp cũng là chuyện bình thường. Lúc nãy ở ngoài văn điện, tất nhiên bà đứng về phía Ninh Vũ Điệp một cách vô cùng kiên định. Nhưng hiện tại bà lại khuyên nhủ Ninh Vũ Điệp. Sư phụ nói hắn là bạn đời song tu tuyệt hảo, thế thì chẳng nhẽ nữ tử thiên hạ đều phải gả cho hắn hay sao? Ninh Vũ Điệp chỉ ngón tay dài ra, đầu ngón tay khẽ xoay một chút, từng đó hoa tuyết ly tì liền nhanh chóng ngưng kết trong tay nàng. Ngọc Ba Ba lại mỉm cười, nữ tử khắp thiên hạ cả cho hắn, sợ rằng thằng nhãi này chịu không nổi đâu. Thế nhưng cách nói này của con cũng xem như đúng một nửa. Cho dù thế nào thì về mặt này con đúng là quá bướng bỉnh. Thưa ta thấy thì khê ấu cầm kia thông minh hơn con nhiều. Thông minh? Nghe vậy, Ninh Vũ Điệp biểu môi tỏ vẻ không phục. Nếu như bàn về thiên phú, nàng không rõ trong tứ đại thần quốc thế nào chứ trong toàn bộ trung vực thì làm gì có ai sánh được với nàng. Ninh Vũ Điệp vẫn tương đối tự kiêu về phương diện này. Thực ra nếu đặt ở trong toàn bộ đại thế giới mà so sánh thì thiên phú của Ninh Vũ Điệp cũng không phải là thấp nếu như xét trong tất cả nữ giới của cả ba lục địa thì nàng hẳn phải tương đương với công chúa hỏa doãn nhi của thần quốc, có thể hơi thấp hơn lưu vũ của yêu dạ tộc một chút. chẳng qua bản thân ninh vũ điệp không tiến vào thử luyện trong tháp linh lung nên không thể kiểm tra xem thiên phú của nàng thuộc đẳng cấp nào. ngọc ba ba nhìn thấu sự tự kiêu của ninh vũ điệp bền nói tiếp, cái ta nói là tình cảm, về phương diện này con vẫn còn là một đứa trẻ. ai, la trinh kia cũng thế. thứ đại mộng chân nhân nhìn ra được, tất nhiên ngọc ba ba cũng có thể nhận ra. Chẳng qua Ngọc bà bà thích sĩ diện, sao có thể mất uy phong ở trước mặt thanh hư đạo nhân. Nên khi đó mới dẫn tới phen tranh chấp này. Nhưng trong lòng đám người trẻ tuổi này suy nghĩ gì, làm sao Ngọc bà bà không hiểu. Nếu La Trinh khôn khéo hơn một chút thì trước đây sẽ không chôn cái nhân này xuống, giờ cũng sẽ không xảy ra cái quả này. Mới có hai nữ nhân mà thôi, những người khéo léo hơn thì đã dỗ các nữ nhân của mình một cách thuận lợi rồi. song nói thế nào thì họ cũng còn quá trẻ. La Trinh vừa mới đầy 20, Ninh Vũ Điệp cũng chỉ lớn hơn vài tuổi. Trong những võ giả có tuổi thọ trăm năm, nghìn năm thì họ mới chỉ là trẻ con sinh ra chưa được bao lâu, còn non nớt vô cùng. Còn khê ấu cầm thì đúng như lời Ngọc Ba Ba nói, cư xử hết sức khôn khéo. Họ có thể nói là ngay từ đầu biểu hiện của khê ấu cầm có vẻ hết sức ngu xuẩn, nhưng sau khi nàng đi theo La Trinh thì lại biết kiềm chế tình khí của mình, bóng nhiên trở thành một người vợ hiền ngoan ngoãn vâng lời, hoàn toàn coi La Trinh là trời đất của chính mình rồi đặt bản thân vào trong đó không chịu thoát ra. Trong thiên hạ, có mấy nam nhân không thích nữ nhân như vậy. Sau khi Ninh Vũ Điệp suy nghĩ một chút thì hình như nàng cũng đã sáng tỏ vài phần đạo lý trong đó. song nàng lại khẽ cười, chỉ nói rằng hiện tại con vẫn chưa làm được. Nghe thấy Ninh Vũ Điệp nói vậy, sắc mặt của ngọc ba bà, bà liền sáng lên một chút. Hiện tại không làm được đâu có nghĩa là sau này cũng không làm được. Dường như đứa trẻ này đã nghĩ thông suốt một chút rồi. Tại một nơi yên tĩnh mà thanh nhã trong thành vân hải, thanh hư đạo nhân và La Trinh ngồi nói chuyện phía một lúc. Thanh hư đạo nhân bày tỏ lòng biết ơn đối với La Trinh dù sao thì la trình cũng là nhân vật then chốt trong việc xây dựng lại hư linh tông nếu không có la trình tiêu diệt thiên tả tông thì hiện tại hư linh tông của hắn sợ rằng vẫn là tổng bộ của thiên tả tông đâu có thể lại được quanh mình đứng dưới ánh mặt trời la trình ứng phó với thanh hư đạo nhân nhưng trong lòng vẫn nhớ tới ninh vũ điệp mặc dù nàng không hề lộ ra phải đau lòng nhưng thân hình chầm đau long nhung than hinh tram cham bay đi kia lại làm cho La trình có phần thương tiếc thanh hư đạo nhân cũng khá biết điều lúc trước hắn ra mặt cho khê ấu cầm chính là vì khê ấu cầm không có chỗ dựa nào cũng chỉ có thể dựa vào khê ra. hiện tại chính chủ la trinh đã đến thanh hư đạo nhân hắn quả thực không nên dính dáng quá nhiều vào chuyện này chuyện của người trẻ tuổi dĩ nhiên là do người trẻ tuổi tự giải quyết huống hồ không phải là chất gái này của hắn vẫn đang chiếm ưu thế ư cho dù có nhìn từ góc độ nào thì la trinh này cũng không giống như là loại người vô trách nhiệm vì vậy sau khi trò chuyện một lúc thì thanh hư đạo nhân mới đưa khê tiểu giới đi đến khi rời đi khê tiểu giới vẫn cười hi hi còn liên tục gọi tỷ phu tỷ phu đã đến khi người bên hư linh tông rời khỏi gương mặt vẫn luôn lộ vẻ ngóc ngách của khê ấu cầm mới đột nhiên nghiêm túc hẳn lên nàng nhếch môi nhìn la trinh trên gương mặt ngoan ngoãn kia lại lộ ra chút vẻ cơ chí ta nghĩ chẳng nên đi phân điện đi phân điện làm gì không đi la trinh gần như là lắc đầu theo phản xạ trên mặt khê ấu cầm lại hiện lên một chút ý cười nhìn chằm chằm la trinh hỏi thực sự không đi sao chương 935. về chuyện ninh vũ điệp tỏ ra giận dỗi đó là chuyện của ninh vũ điệp khê ấu cầm không phải đèn cạn dầu cũng sẽ không đồng tình với nàng ta khê ấu cầm biết rất rõ địa vị của ninh vũ điệp trong lòng la trinh nên dù không đồng tình nàng vẫn nói như thế cũng chỉ vì nàng không muốn thấy la trinh đau lòng mà thôi khuyên khuyên như thế nào la trinh mỉm cười bất đắc dĩ khê ấu cầm mỉm cười thì thầm vào tai la trinh chẳng phải con gái đều muốn được dỗ dành sao mặc dù nàng là điện chủ nhưng ở phương diện này lại rất ngây thơ chàng chỉ cần dỗ dành nàng một hai câu thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nàng thì thầm bên tai la trinh hơi thở tựa như hương lan nhìn thấy la trinh Mấy tên hộ vệ đang canh giữ cửa chính của phân điện lập tức cung kính mở kết giới ra cho hắn tiến vào. Từ sau trận chiến với thiên tạt tông ở thành thiên khải đã một năm rồi La Trinh mới trở lại phân điện. Dù vậy thì đối với hắn nơi đây vẫn rất quen thuộc. La Trinh bay thẳng qua chính điện tiến về phía băng cung. Vừa đến cửa chính của băng cung La Trinh đã cảm nhận được từng luồng khí lạnh bay ra từ bên trong. Hắn nhìn luồng khí lạnh màu trắng ngà kia một lát rồi mới bước thẳng vào trong. Ngay khi bước vào băng cung hắn liền nghe thấy vài tiếng xé gió lao đến la trinh mỉm cười hôn nhẹ lên chán nàng nàng có kinh nghiệm gấm nhỉ mặt khê ấu cầm đỏ lên ánh mắt lấp lánh liếp nhìn la trinh hần dội nói đâu có chẳng phải người ta đang giúp chàng bày mưu tính kế đây sao lời khuyên của khê ấu cầm đã giúp la trinh bình tĩnh hơn một chút tuy rằng hắn cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết nhưng có những chuyện hắn cần phải tự mình đối mặt thu xếp cho khê ấu cầm xong hắn liền chuẩn bị đến vân điện đúng lúc này rồng tổ bỗng nhiên thò đầu ra khỏi túi linh thu phía sau lưng hắn Kêu lên với khê ấu cầm một tiếng rào, trên mặt nó là vẻ thân thiết. Nhắc con này! Ở Thánh Địa Thiên Vũ, yêu dạ tộc đã tặng cho La Trinh một chiếc túi linh thú xinh xắn. Không gian tù di bình thường thì không thể đưa sinh vật sống vào được. Không gian trong túi linh thú được chế tạo đặc biệt, tuy không lớn lắm nhưng dòng tổ vẫn có thể sinh sống ở bên trong. Có lẽ ở trong túi linh thú quá lâu rồi nên nó muốn ra ngoài để hít thở không khí. Nó đứng lên, kêu to một tiếng với khê ấu cầm rồi nhảy ra khỏi túi linh thú, bay về phía nàng la trinh cũng không biết tại sao ngoài hắn ra dòng tổ lại rất quý mến khê ấu cầm chẳng lẽ là vì khê ấu cầm có âm thể tử cực, hay là còn bí mật gì mà hắn không biết chuyện này tạm gác qua một bên đã đã vậy la trinh liền giao Rồng tổ cho khê ấu cầm sau đó liền hóa thành một tia sáng bay thẳng về phía Vân điện mặc dù đại trận hộ tông của Vân điện đang hoạt động nhưng la trinh cũng không lựa chọn tránh né mà xông thẳng vào cửa chính từ sau trận chiến với thiên tà tông ở thành thiên khải đã một năm rồi la trinh mới trở lại phân điện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 Thân hình hắn ngay, nhưng lập tức lên một cái là dễ dàng tránh được ngay, nhưng lập tức lại có thêm ba cây nhũ băng nữa bay tới. Lần này La Trinh không tránh né nữa mà lấy tay bắt lấy rồi ném xuống sàn nhà, những âm thanh lanh lảnh cứ thế văng lên. Từng cây nhũ băng liên tục được phóng ra từ phía sau lớp xương trắng nhằm cản bước tiến của La Trinh. Cứ như vậy, trên quãng đường tiến vào băng cung, hắn đã đỡ cả trăm cây nhũ băng rồi. Tốc độ của những cây nhũ băng này càng lúc càng nhanh, sức lực bên trong cũng càng ngày càng lớn. Chuyện này, La Trinh cười khổ xem ra ninh vũ điệp thật sự giận rồi chỉ sợ cường giả sinh tử cảnh bình thường cũng không thể đỡ được những cây nhũ băng ác liệt này nhưng mà trình độ công kích này lại chẳng làm gì được la trinh ở đại thế giới này chỉ có lĩnh vực của đại năng thần hải cảnh mới có thể uy hiếp được la trinh còn cường giả sinh tử cảnh thì dù thực lực có mạnh đến đâu cũng sẽ không thể giết chết được hắn trừ khi hủy diệt cả đại thế giới này vèo la trình bước đi nhanh hơn phóng thẳng vào chỗ sâu nhất trong băng cung hắn liền nhìn thấy ninh vũ điệp đang khoanh chân ngồi dưới đất Bên cạnh nàng còn có hơn 1000 cây nhũ băng đang lơ lửng. Nhìn thấy La Trinh, Ninh Vũ Điệp lại càng tức giận, thậm chí còn có vẻ uất ức. Nàng vung bàn tay nhỏ bé lên, tất cả các cây nhũ băng đều bay thẳng về phía hắn. Thấy vậy, La Trinh liền nhắm mắt lại, đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ninh Vũ Điệp liền ngây ra, sợ hãi trước hành động này của La Trinh. Uy lực của những cây nhũ băng mà nàng phóng ra lúc tức giận này đủ để giết chết cường giả sinh tử cảnh bình thường đấy. Dù biết thân thể La Trinh mạnh mẽ hơn người thường, Nhưng tuyệt đối cũng không thể ngăn cản được công kích thế này. Đình vụ điệp vốn nghĩ La Trinh có thể né tránh một cách dễ dàng, nào ngờ hắn lại đứng y một chỗ như thế. Khi những cây nhũ băng này chỉ còn cách La Trinh một đoạn ngắn, nàng liền hét to, mau tránh đi. Người không đỡ được đâu. Len kèm len keng. Cứ thế, hơn một nghìn cây nhũ băng cùng lúc đâm thẳng vào người La Trinh, vỡ tan thành những bông tuyết màu xanh lam lan tỏa trong không trung. tiếng nhũ băng đâm vào thân thể hắn giòn và không dứt, Cả người La Trinh bị phủ kín trong lớp băng vỡ cảnh tượng như vậy khiến Ninh Vũ Điệp phải sợ hãi ra mặt. Dù nàng oán hận La Trinh, nhưng trong lòng vẫn còn thương hắn. Nàng đi chân trần về phía những mảnh băng vụn bên này, thậm chí nàng còn quên mất những cây nhũ băng này đều là do chân nguyên của mình tạo thành, chỉ cần một ý niệm trong đầu thì đã có thể làm chúng tan ra. Nàng vừa dùng hai tay đào sới đóng băng vụn, vừa hét to tên hắn, La Trinh, La Trinh. Trên mặt nàng hiện rõ vẻ hoang mang, rối loạn. Nhưng khi Ninh Vũ Điệp vừa đào được một lát thì một cánh tay bỗng dỗi ra từ trong đám băng vụn ôm chặt lấy eo nàng. Thân thể La Trinh chậm rãi xuất hiện từ bên trong đống băng vụn. Nhìn thấy La Trinh vẫn bình yên vô sự, Ninh Vũ Điệp vừa mừng vừa sợ, trên mặt lại lần nữa hiện vẻ tức giận và uất ức. Vừa rồi nàng rất lo lắng, bởi dù sao thì mình cũng đã là cường giả sinh tử cảnh, thực lực tăng lên không chỉ tăng lên gấp đôi. Lần này ra tay nặng như vậy, vậy mà không ngờ La Trinh vẫn không bị tổn thương gì. Mặc dù Ninh Vũ Điệp biết La Trinh đã trở thành cường giả sinh tử cảnh, thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này ngươi buông ra ninh vũ điệp vừa giận vừa thẹn thân thể nhỏ nhắn không ngừng dãy giụa trong lòng la trinh la trinh sao lại có thể buông nàng ra được cánh tay ôm eo ninh vũ điệp cứ như một chiếc vòng sát ôm chặt lấy nàng với sức mạnh của la trinh bây giờ thì ninh vũ điệp làm sao có thể thoát khỏi được dãy giụa một lúc ninh vũ điệp dần kiệt sức nàng không dãy giụa nữa nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi Dương đôi mắt đầy hận ý lên lườm la trinh không biết nghĩ tới điều gì mà chân nguyên trong cơ thể nàng lại bộc phát Ngưng kết ra rất nhiều băng tinh, tạo thành một chiếc hòm băng vây lấy La Trinh. Băng tinh được tích lũy, càng lúc càng nhiều, chiếc hòm băng cũng lớn đến mức đông cứng cả hai người lại bên trong, Nhìn khuôn mặt rét lạnh đến thấu xương của Ninh Vũ Điệp, y muốn chinh phục nàng trong lòng La Trinh lại được khơi dậy. Quả thật La Trinh không biết dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ Ninh Vũ Điệp, nhưng hắn có thể dùng hành động của mình để chứng minh. Chương 936. Cứ không ngừng ngưng kết, không ngừng vỗ phụ như thế, vụn băng dưới chân hai người càng lúc càng nhiều tạo thành một ngọn núi băng nho nhỏ đẩy hai người lên càng lúc càng cao hơn lần trước khi Ninh Vũ Điệp độ kiếp gần như đã thổi tung mái phỏng băng cung về sau khi được xây dựng lại mọi người đã để mở một khoảng không gian trên nóc nhà tạo thành một cửa trên nóc đứng chính giữa băng cung có thể nhìn thấy cả bầu trời ngọn núi băng không ngừng cao lên đẩy hai người lên thẳng nóc nhà Mặc dù băng cung của Ninh Vũ điệp được xây dựng ở nơi sâu nhất của phân điện nhưng đây cũng là nơi có địa thế cao nhất phân điện Mặc dù tiếng bàn tán ở cách đó rất xa nhưng với thực lực sinh tử cảnh của ninh vũ điệp thì thính giác của nàng nhảy đến cỡ nào cho dù là âm thanh rất nhỏ nhưng lại truyền hết vào tai của nàng không sót chữ nào thế là ninh vũ điệp vừa thẹn vừa xấu hổ giận dữ quát nhỏ thả ta ra không thả la trình nói ninh vũ điệp chắc như đình đóng cột vẻ mặt cương quyết ta xin ngươi đấy trước giờ ninh vũ điệp chưa từng cầu xin ai nhưng nàng thật sự bó tay với la trình rồi xin ta cũng vô ích la trình mỉm cười trên không trung của phân điện có không ít thủ vệ đang tuần tra mà ánh mắt và thị lực của võ già vốn rất tốt võ già bên dưới thì chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh băng cung là trình vẫn ôm ninh vũ điệp thật chặt bị ngọn núi băng kia đẩy thẳng lên nóc nhà nhìn có phần bắt mắt tại sao lại có ngọn núi băng mọc ra từ cung điện của điện chủ nhì chắc điện chủ đang tu luyện công pháp nào đó có đột phá mới chăng đồ ngốc không nhìn thấy trên ngọn núi băng có người à mặc dù các trưởng lão chấp sự đệ tử văn điện đều hiểu đạo lý phi lễ chớ nhìn Nhưng từ trong từng cái cửa sổ, từ trong từng góc nhỏ lại có những ánh mắt tập trung nhìn qua đây càng lúc càng nhiều. Phi lễ chớ nhìn, chỉ những điều không phải phép thì không nên nhìn. Sắc mặt Ninh Vũ Điệp từ trắng dần chuyển sang đỏ, đỏ từ gò má đến tận mang tay ba mặc dù ngồi trên ngọn núi băng lạnh lẽo, nhưng cũng không thể giúp hai gò má của nàng giảm nhiệt độ. Bây giờ, nàng vừa tức vừa xấu hổ. Mấy lần năn nỉ La Trinh cũng không có kết quả, một người luôn kiên cường hơn cả nam nhân như Ninh Vũ Điệp lại không nhịn được mà bật khóc. Người bắt nạt người ta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 la trình nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của ninh vũ điệp hai mắt ninh vũ điệp ngập nước đột nhiên cắn vào bà vai la trình nhưng độ cứng của cơ thể la trình có thể so ngang với thánh khí ninh vũ điệp cắn như vậy suýt nữa còn làm gãy cả răng mình đánh cũng đánh không lại mắng cũng mắng không xong ngay cả cắn cũng cắn không nổi ninh vũ điệp bất lực như một cô bé con quay đầu sang một bên khóc thút thít lúc này một tay la trình xuyên qua mái tóc của ninh vũ điệp kéo gương mặt của nàng sát lại gần nhìn ninh vũ điệp khóc mức nức nở như hoa lê dưới mưa hắn lại cúi đầu hôn lên một cái lúc đầu ninh vũ điệp không cam lòng nên khóc thút thít nhưng chưa đầy một lát nàng không chống cự nữa yên tĩnh nhắm mắt về sau lại càng chủ động anh đón đương đương là điện chủ vân điện vậy mà lại có hành vi hôn hít không biết xấu hổ với nam nhân trên đỉnh núi băng nếu chuyện này mà nói ra chỉ sợ bản thân ninh vũ điệp cũng không tin nổi tuy nhiên ninh vũ điệp đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa trước một túp lều nhỏ gần vân điện Ngọc Ba Ba Lưng còng đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ mỉm cười, một lát sau mới quay người bước vào túp lều nhỏ của mình, miệng lẩm bẩm, mấy đứa nhỏ liếc mắt đưa tình, cũng là chuyện bình thường. Sau khi đầu óc Ninh Vũ Điệp tỉnh táo trở lại, một tay nàng đặt ra sau lưng La Trinh, nhấn vào ngọn núi băng bên dưới một cái, tất cả vụ băng tiêu tan chỉ trong nháy mắt, hóa thành chân nguyên tan biến giữa trời đất. Bất đi sự nâng đỡ của ngọn núi băng, La Trinh và Ninh Vũ Điệp nhanh chóng rơi xuống dưới. Bịch, một tiếng, La Trinh rơi thật mạnh xuống đất. Còn ninh vũ điệp thì coi la trinh như miếng đệm thịt cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng dựa vào phản lực bắn ra khi rơi xuống mà đứng lên hai chân trần đứng trên mặt đất dùng tay chỉnh lại mái tóc dài có vẻ rối loạn gương mặt mang nụ cười quyên rũ chừng mắt nhìn la trinh tuy nhiên sự vớt ve thân mật vừa rồi của hai người đã khơi dậy dục vọng trong người la trinh rất nhiều võ già khi đạt đến hư kiếp cảnh thì có lẽ đều đã nếm hết sắc đẹp khắp nhân gian nhưng la trinh lại mới chỉ được trải nghiệm với một mình khê ấu cẩm lúc này hắn khó mà ngăn được cảm xúc của mình thân hình lóe lên một lần nữa nhào về phía ninh vũ điệp lần này đến lượt ninh vũ điệp kinh hãi dùng tay che ngược những đôi lông mày cong như ánh trăng quyết kêu lên không được tại sao là trình cũng không miễn cưỡng ninh vũ điệp lời ngươi hứa với ta còn chưa thực hiện chúng ta ít nhất phải sau đại điền xong tu mới được mặc dù ninh vũ điệp tác phong mạnh mẽ phóng khoáng nhưng thực chất bên trong nàng vẫn là một cô gái rất truyền thống rất nhiều võ giả không coi trọng chuyện nhân duyên nhưng ninh vũ điệp lại không thể tiếp thu được điều này Nàng không muốn, La Trình cũng không miễn cưỡng, nhỏ giọng thì thầm bên tai Ninh Vũ Điệp, "Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu chuẩn bị đại điển song tu đi." Ninh Vũ Điệp mím đôi môi mỏng, không lên tiếng, nhưng cũng coi như chấp nhận. Tin tức Vân Điện sắp tổ chức đại điển song tu chỉ trong vòng 3 ngày đã được Thiên Hạ Thương Minh lan truyền khắp trung vực. Hiện tại, Thương Minh chính là thế lực lớn nhất trung vực, nhưng Vân Điện có được La Trình, cần nữa lại là tông môn còn nua nhất. Thiệp mời tới đại điển song tu được phát đi khắp nơi, hễ là thế lực tam phẩm ở trung vực thì đều nhận được về phần tranh chấp giữa khê ấu cầm và ninh vũ điệp thì cũng coi như kết thúc trước đó ninh vũ điệp không thể chấp nhận được cảnh chồng chung bây giờ nghĩ lại mặc dù trong lòng vẫn còn rất ghen tức nhưng đã có la trinh mạnh mẽ ép xuống có thể giữa nàng và khê ấu cầm vẫn còn mâu thuẫn nhưng trước mắt nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa việc chuẩn bị cho đại điển xong tu kéo dài khoảng hơn một tháng sau khi chọn được một ngày hoàng đạo truyền tống trận ở thành vân hải liên tiếp loé sáng võ giả có tiếng các nơi vội vã đến chúc mừng đủ loại quả mừng trồng chất thành một ngọn núi nhỏ cao hai ba trượng toàn bộ vân điện đều sáng bừng lên ba cái thần văn mà la trinh tạo ra gần như khiến cho đại sư phù văn tông duệ của vân điện mất đi đất dụng võ chỉ sợ ông ta có cố gắng đến cỡ nào cũng không theo kịp đại trận hộ tông mà la trinh đã bố trí nhưng thiên phú của tông duệ về phù văn hoàn toàn không kém thông qua nghiên cứu những thần văn rất sáng tạo của la trinh tay nghề về phù văn của ông ta đã tăng lên rất nhiều ở trung vực ngoài la trinh ra thì sợ là không có ai vượt qua được ông ta lần này tông duệ đã có lất dụng võ ông ta nảy ra một suy nghĩ khác người đó là lợi dụng phù văn để trang trí toàn bộ Vân điện mặc dù uy lực của phù văn không mạnh nhưng chỉ cần bổ sung đá chân nguyên thì chúng có thể tỏa ra màu sắc theo một quy luật nhất định thậm chí còn thể phóng lên phía trên kết giữa ánh nước tràn đầy ngưng kết thành dòng bay phượng múa sinh động như thật trên sân luyện võ ở vân điện các võ già đến từ khắp nơi trong trung vực đứng đầy hai bên về cơ bản thì những người có thể đứng ở chỗ này đều là các thế gia lớn gia chủ và tông chủ của các tông môn Ví dụ như tông chủ Ngọc Long tông hôm nay cũng đích thân có mặt. Đương nhiên cũng không thiếu tông chủ các tông môn tứ phẩm như huyền âm quán, huyết mọc nhai, hắc sơn tông. Khi bọn họ gặp La Trinh lần đầu tiên, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu bối chiếu thần cảnh. Nhưng hiện tại, La Trinh đã bay lên tận trời, không ai ở trung vực này có thể đối kháng được với hắn. Hôm nay, sau khi mọi người đến đây chúc mừng, trong lòng còn khó tránh khỏi cảm thán lấy vài câu. Ngày xưa, bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Bây giờ. Hắn nghiêm nhiên trở thành đối tượng mà bọn họ phải ngẩng đầu lên mà nhìn. Chương 937. Nghe thấy tiếng náo nhiệt vang lên bên ngoài, Khê Ấu cầm bĩu môi, mấy cọng rau xanh trong tay nàng bị băm vụn. Kép, cơ thể nho nhỏ của rồng tổ cuộn tròn lại, nó kêu lên một tiếng. Từ sau khi rồng tổ ăn vụng đồ do Khê Ấu cầm đích thân nấu thì gần như quên luôn cả la trình, quái vật nhỏ tham ăn này suốt ngày lượn lờ bên cạnh Khê Ấu cầm. Có lẽ là do Khê Ấu cầm đang tập trung chú ý đến bên ngoài nên hành động hơi chậm lại dòng tổ thấy vậy bèn mở miệng dục khê ấu cầm chờ một lát khuôn mặt khê ấu cầm lộ vẻ tươi cười hoàn toàn không biết những vụn dao kia lúc này đã biến thành bùn nhão dâm dâm trên phần điện từng đường ánh sáng lấp lánh bay lên không trung biến thành từng đám mây ngũ sắc bay về phía xa khê ấu cầm nhìn xuyên qua song cửa sổ là có thể thấy rất rõ cảnh đó con dao phay trong tay nàng vẫn không ngừng lại còn chiếc thớt làm bằng thiết mộc bên dưới thì đã bị chặt thành vài khúc Kép. dòng tổ lại kêu một tiếng Chờ một lát. Khê ấu cầm vẫn nở nụ cười bình thản, có điều nụ cười không chút thay đổi nào như vậy càng giống như nàng đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, vô cùng gượng gạo. Ké! Phật! Con dao phay trong tay khê ấu cầm bất thình lình ghim chặt trên bếp lò, cơ thể mềm mại của nàng khẽ rút lên, một luồng khí thế lạnh lẽo phát ra từ trên người nàng, không phải đã bảo là chờ một lát rồi sao? Ké! thấy dáng vẻ sắp bùng nổ của khê ấu cầm, rồng tổ liền dùng mình, sau đó cuộn tròn cơ thể nhỏ nhỏ của mình lại rồi dưới đầu vào trong. Trên sân luyện võ, đại điển song tu vẫn tiến hành theo trình tự. Mặc dù lễ nghi trong đại điển song tu của võ giả rất long trọng, bất cứ khâu nào trong đó cũng có thể sánh ngang với chi tiêu cả mấy trăm năm của một gia tộc người phàm, nhưng lại bớt đi rất nhiều lễ nghi dầm giả. Là chính đứng giữa sân luyện võ, đợi tân nương đến trong tiếng chúc mừng của mọi người. Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, Ninh Vũ Điệp mặc một bộ y phục màu đỏ, xung quanh là các thị nữ mặc trang phục lộng lẫy, đứng trên một đám mây lành từ từ bay tới. mây lành đám mây đặc biệt mang ý nghĩa tốt lành cho dù không trang điểm dung nhan của ninh vũ điệp cũng đã thuộc loại xinh đẹp có một không hai lộng lẫy động lòng người huống hồ hôm nay còn là đại điển song tu nàng trang điểm vô cùng tỉ mỉ mỗi một chi tiết đều được chăm chút kỹ càng chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác tim đập rộn ràng đến khi ninh vũ điệp bước xuống tiếng chiêng trống xung quanh hiền vang lên mây lành chín màu không ngừng vườn quanh một đôi rồng phượng chiếu trên kết giới ánh nước tràn đầy đang bay múa trong thành vân hải rất nhiều người phàm ngước lên vân điện lộng lẫy sắc màu trên bầu trời vẻ mặt đều là hâm mộ nghe nói các tiên nhân đang tổ chức đại điển song tu khung cảnh thật hoành tráng hư tiên nhân cái gì chứ chỉ là một đám võ giả có tu vi cực cao thôi chẳng phải ngươi cũng là một võ giả đấy sao lúc nào thì có thể tổ chức một đại điển song tu long trọng như vậy đại điển song tu lần này được đám người phàm truyền miệng cho nhau nghe tạo thành vô số phiên bản truyền thuyết hy kỳ nào là ăn một miếng đào tiên có thể tăng vạn năm tuổi thọ Rồi thì một ly rượu ngon có thể trị bách bệnh. Ngay khi La Trình chuẩn bị đi về phía Ninh Vũ Điệp, tất cả mọi người ở trung vực liền nghe thấy một tiếng cười. Tiếng cười ấy như thể truyền tới từ phía chân trời khiến trong lòng mọi người đều dấy lên chút sợ hãi. La Trình nhíu mày, hắn không biết kẻ mới đến là người nào. Hôm nay là ngày vui của hắn, dù gì cũng không thể để kẻ khác đến náo loạn, như vậy sẽ không tốt. Vô. Một bóng người bay vụt từ trên trời xuống, là một ông lão mặc đồ trắng. Kỳ lạ là ông lão này lại trực tiếp xuyên qua được lớp kết dưới ánh nước tràn đầy kia. Chẳng ngờ một kết giới vốn vô cùng vững chắc lại không hề tạo ra một chút trở ngại nào cho ông lão đó. Cho dù là La Trinh muốn lặng lẽ tiến vào ánh nước tràn đầy mà không gây ra tiếng động thì cũng phải tiến vào từ chỗ lúc trước hắn ngầm để lại ở dưới đáy. Vậy mà ông lão này lại có thể tùy ý xuyên qua ánh nước tràn đầy. Chỉ riêng khả năng này cũng đủ khiến ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, vừa liếc nhìn, không khỏi hoảng sợ. Họ không thể nhìn ra thực lực của ông lão này. Hầu hết các võ giả ở đây đều là hư kiếp cảnh, trong đó còn có ba vị võ giả độc lập là cường giả sinh tử cảnh. Đến cả bọn họ còn không nhìn ra được thực lực của ông lão này, vậy ông lão này chắc chắn là trên cả thần hài cảnh. Nhưng La Trinh lại là người biết rõ nhất, thực lực của người này chắc chắn không chỉ đơn giản là thần cực cảnh. Trước đây La Trinh từng ở cùng với bảy cường giả của thiên vị tộc, cũng có phán đoán sơ lược về khí thế của cường giả thần cực cảnh. Nếu như Tu Vi chỉ cao hơn một tầng thì còn có thể nhìn ra, cao hơn hai tầng thì không thể biết rõ. Đối với La Trinh, thần cực cảnh và võ giả càng mạnh hơn thần cực cảnh thì La Trinh không thể nào nhìn ra Tu Vi của bọn họ. Nhưng dựa vào trực giác, La Trinh cho rằng ông lão này còn hơn cả thần cực cảnh. Trong đám người, hầu hết mọi người đều đang khá là căng thẳng, ví như người của Thương Minh, còn có người của Hư Linh Tông. Mặc dù nhân vật chính trong đại điển song tu lần này không phải là khê ấu cầm, nhưng dù sao La Trinh cũng là người mà khê ấu cầm dựa vào cả đời. Lúc này, khê tiểu giới bưu môi, hắn biết thờ tỷ tỷ của mình đang rất không vui, nên chỉ ước ông lão không biết chui từ đâu ra này quấy phá đại điển xong tu luôn, đừng để ninh vũ điệp được dễ chịu. Còn một vài người như đám mắc Sơn Tông, các gia tộc từng xảy ra mâu thuẫn với La Trinh mà giờ phải thần phục phân điện thì đứng xem trò hay. Bề ngoài thì bọn họ tỏ vẻ cung kính với La Trinh, nhưng thực chất trong lòng chỉ mong sao La Trinh gặp cảnh khổ nón. thấy nét mặt La Trinh lộ vẻ mất tự nhiên, ông lão lại cười lớn, đừng căng thẳng. Hôm nay là đại điển song tu của ngươi, ông già ta đến góp vui, thế nào? Không hoan nghênh à? Nghe vậy, La Trinh bèn thở phào nhẹ nhõm, có vẻ người tới cũng không có ác ý. Không cần biết hắn là ai, La Trinh bèn tươi cười chào đón, hắn nói lớn, người từ phương xa tới là khách, các hạ sẵn lòng tham gia đại điển song tu của ta, La Trinh đương nhiên là hoan nghênh, Nhấp con, phóng khoáng đấy. Ta thích. Ông lão này không giải dòng thêm, cười khà khà nói, có điều lần này ta tới hơi vội, không có đại lễ gì, làm sao cho phải đây? Nói rồi, lão hơi mày mày. La Trình cười nói, quả mừng chẳng qua cũng chỉ là tấm lòng mà thôi. Võ giả chúng ta đâu để ý đến những vật ngoài thân đó. Mọi người đến tham dự đã là giữ thể diện cho La Trình này rồi. Mời các hạ ngồi bên đây. Các vị khách nghe vậy cũng khẽ gật đầu, hai thị nữ bên cạnh đặt thêm một chiếc bàn lên phía trên. Những thị nữ này không biết thực lực của ông lão thế nào, nhưng nhìn thấy phản ứng của các cường giả đẳng cấp của trung vực thi sao còn không rõ. Mặc dù hình tượng ông lão này không tốt. Nhưng e rằng là người mạnh hơn sức tưởng tượng của các nàng nhiều lần, đương nhiên là có tư cách ngồi ở vị trí đầu. Không ngờ ông lão lại lắc đầu nói, không được. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, không được cái gì. Đại điển song tu chính là chuyện lớn cả đời, sao có thể thiếu quả mừng được chứ? Ông lão lắc đầu. Nét mặt La Trinh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trong lòng lại mắng thầm. Sao mấy lão già càng lớn tuổi lại càng trở nên khó chủ thế này? Chẳng lẽ sau này mình già rồi cũng như vậy ư? Có điều La Trinh vẫn không nói gì. Một vài vị khách to gan lớn mật xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu ngài muốn tặng quà mừng thì mau lấy ra đi. Có phải ngài úp mở thế thôi, nhưng thực ra đã chuẩn bị sẵn quà mừng rồi đúng không? Vậy mau để cho mọi người được mở rộng tầm mắt đi. Những vị khách này có tu vi không cao, chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ. Bọn họ ý vào việc hôm nay là ngày vui nên chẳng quan tâm thực lực của ông lão này mạnh yếu ra sao, có lẽ cũng sẽ không đến mức giận quá liền trở mặt đâu. Ông lão cười ha ha, cật đầu nói, khà khà. Sao các ngươi biết thà đã chuẩn bị xong quà mừng thế?" Nói xong, thân đình ông lão chợt lóe lên rồi xuất hiện ngay trước mặt La Trinh. Ông lão ngay lập tức mặt đối mặt với La Trinh, mở to mắt, còn La Trinh dường như chưa kịp phản ứng, hai mắt đã nhắm lại nằm trên mặt đất. Chương 938. Con sắc mặt của Ngọc bà bà, Thanh hư đạo nhân và ba vị minh chủ mập mạp cũng xa dầm xuống. Nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thời gian đột nhiên ngừng lại. Trong thánh địa Thiên Thần, Thiên vị tộc đã tăng tốc thời gian lên gấp 1.000 lần lúc ấp trứng dòng tổ. Trong kết sự đó, quả thực thời gian trôi qua nhanh như hạt cát chảy qua kẹ ngón tay, một năm trong đó bằng cả nghìn năm bên ngoài. Mà hiện tại, trong vân điện, tốc độ thời gian cũng thay đổi gấp 1.000 lần, nhưng là chậm lại 1.000 lần. Tất cả đều diễn ra với tốc độ một phần một nghìn, động tác của mọi người còn chậm hơn vô số lần so với óc xen. Nếu dùng mắt thường thì chẳng thể nhận ra bọn họ đang cử động. Đáng sợ hơn là phạm vi của việc làm chậm tốc độ thời gian này cũng cực kỳ rộng. Trong vòng hơn nghìn dặm xung quanh Vân Điện, thời gian đều bị ngừng lại. Chim chóc trên trời ngừng bay, khói bếp ngừng lại thành từng cột khói bất động, gợn sóng trên mặt hồ vẫn giữ nguyên hình dáng lúc trước. Con dao phay trong tay Khê Ấu cầm vẫn ghim trên bếp lò, chỉ có rồng tổ là không bị ảnh hưởng gì cả. Két, rồng tổ kêu lên một tiếng. Linh trí của nó mới chỉ bằng một đứa trẻ vài tuổi của nhân loại. Mặc dù nó không bị ảnh hưởng bởi tốc độ thời gian, nhưng nó lại không hiểu vì sao Khê Ấu cầm bất động. Bỗng nhiên, từ bản năng Nó cảm nhận được điều gì đó nên liền bay ra ngò cửa sổ, đến thẳng phía sân luyện võ. Ông lão kia khẽ mỉm cười nhìn lên trời, thở dài, thời gian đúng là không đợi người. Dù tốc độ tăng trưởng tu vi của người đã rất nhanh, nhưng trong hạ giới này thiếu thốn tài nguyên, tốc độ vẫn có phần chậm. Lão già này sẽ giúp người một phen vậy. Vừa nói xong, dòng tổ kia cũng đã lao tới. Kép! Kép! Thấy la trình nhắm mắt nằm trên mặt đất, rồng tổ lo lắng kêu, đồng thời còn nhìn ông lão với ánh mắt thù địch. Ông lão cười khà khà. Nói với rồng tổ, đứa nhóc này, ông lão không để ý đến dòng tổ mà đi thẳng về phía La Trinh, vươn một cánh tay nhăn nheo ra, trên tay ông lão là một viên đan dược màu xanh biếc. Viên đan dược vừa được lấy ra đã bay lên trời, vừa mở ra một chút linh trí đã muốn chạy trốn ư. Đừng mơ. Ông lão khẽ phất tay một cái, một luồng sức mạnh vô hình kéo viên đan dược kia xuống. Kỳ lạ hơn là trong viên đan dược kia chợt có từng luồng sáng màu xanh biếc hiện lên, sau đó chúng biến thành một tia chớp xanh, còn công kích lại ông lão. Ông lão rất không vui, lập tức chỉ một ngón tay, viên đan dược liền vỡ vụn, sau đó nó biến thành một đám mây xanh tản ra. Một viên đan dược nho nhỏ lại chứa đựng một đám mây xanh lục thật lớn. Nó cứ trôi nổi trên bầu trời vân điện, không hề di chuyển. "Đi." Ông lão khẽ thở dài, đám mây to đùng màu xanh biếc kia bắt đầu từ từ xoay tròn, cuối cùng hóa thành một dòng nước nhỏ giọt, không ngừng chảy vào miệng La Trinh. Một lúc sau, La Trinh đã hấp thu hết đám mây xanh này. Ông lão trở lại chỗ của mình tự lấy bầu rượu rót một ly, chỉ chớp mắt, tốc độ thời gian lại trở về như thường. Tinh vũ điệp vừa đáp xuống một bước liền ổn định lại cơ thể, nhưng nét mặt vẫn còn có phần mất tự nhiên. Mặc dù khi nãy ông lão này làm chậm tốc độ thời gian, nhưng cũng chỉ là làm chậm gấp một nghìn lần thôi chứ không phải ngưng lại hoàn toàn. Thực tế thì để ngưng hoàn toàn thời gian là chuyện không thể nào xảy ra. Dưới vòng trời này có một kết luận về quy tắc thời gian, đó là bất kỳ sinh linh nào tu luyện quy tắc thời gian cũng chỉ có thể làm chậm thời gian vô hạn nhưng không thể đạt đến trạng thái ngưng hoàn toàn. Thế nên mọi người mới có thể nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mặt, não vẫn có thể suy nghĩ. Mọi người đều hiểu ông lão này quả thực không có ác ý gì. Còn quy tắc không gian mà ông vừa thực hiện lại khiến mọi người đều kinh ngạc đến ngay người. Trong trung vực, võ giả tinh thông quy tắc không gian đã ít lại càng ít. mà tu luyện quy tắc thời gian còn khó hơn quy tắc không gian nhiều lần. Tới nay, vẫn chưa có một vị võ giả nào tinh thông quy tắc thời gian. Đương nhiên là Trinh là ngoại lệ. Vốn hồ hắn vốn cũng chẳng thể hiện thần thông quy tắc thời gian của mình trước mặt người khác. Nhưng ông lão này thì khác, chưa kịp nhìn ông lão ra tay thế nào đã thấy ông thay đổi tốc độ quy tắc thời gian của cả văn điện rồi. Mọi người cứ như bị trúng phép định thân, quả là khó lường. Cho dù mọi người đều cho rằng ông lão này rất mạnh, nhưng giờ bọn họ mới phát hiện ra mình vẫn đánh giá sai rồi. Đây mà là rất mạnh ư? Đây là khủng bố không hợp lẽ thường thì có. Còn viên đan dược mà ông lão vừa mới lấy ra kia thì lại càng khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Chưa biết hiệu quả của nó như thế nào, chỉ riêng việc đan dược này biết chạy trốn, còn có thể công kích ông lão thì đừng nói đến thực lực sâu không lường được của ông lão kia, chỉ cần tia chấp màu xanh biếc lóe ra từ trong viên đan dược đó thôi e rằng cũng đủ để giết chết 99% các võ giả trước mặt rồi. Loại đan dược này có thể có chất lượng kém được chắc. Càng khiến người ta căm phẫn hơn là, dường như La Trinh cũng không nhận ra ông lão này. Không biết ông lão này chui ra từ nơi xa xôi nghìn dạm nào sao mà còn đến tặng quà mừng. Một vài võ giả vốn căm phẫn trong lòng. Còn có còn vài người đang hả hê trong bụng thì giờ lại ghen tị đến ói máu Các hạ Ngài làm gì với La Trinh vậy? Đình Vũ Điệp tiến lên một bước nhìn chằm chằm ông lão kia hỏi Lúc này ông lão thong thả lắc đầu nói Tặng quà mừng ấy mà Ông lão vừa nói xong, đảo mắt một cái lại vỗ đầu nói Đúng rồi, nếu tân lang đã có quà mừng thì không thể thiếu phần của tân nương được Có điều quả này hơi giản dị, ngươi đừng để bụng nhé Nói rồi, ông lão khẽ vỗ vào bụng mình cố xong một cái mà hai tay vẫn trống trơn, ông lão bèn cúi đầu lẩm bẩm: "Ngươi đừng có mà lòng tham không đáy như thế. Ông đây để mấy thứ thần khí ở chỗ này không phải để cho ngươi dùng. Ngày thường ngươi dùng chúng, ta không nói gì thì ngươi liền tưởng chúng là của mình chắc. Thì dáng vẻ điên khùng của ông lão, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Ông lão này đang nói chuyện gì với cái bụng của mình sao? Chẳng lẽ là một tên điên ư? Bấy giờ La Trinh lại đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói: "Thế giới trong cơ thể của các hạ đã sinh ra cường giả có thể sử dụng thần khí rồi sao?" Ông lão trợn trắng mắt tức giận, trong cơ thể có một tên đã tu luyện đến thần hải cảnh, bèn trực tiếp chiếm núi xưng vương, tự phòng là thánh hoàng cho má gì đó, còn giấu đi hơn nghìn món thần khí mà ta để ở thế giới trong cơ thể. Hắn tưởng rằng đó là đồ của mình chắc. Mẹ nó, lấy ra đây cho ta. Dứt lời, ngón tay ông lão hơi vung lên, một chiếc vòng tay màu vàng kim xuất hiện lơ lửng giữa không trung Ông lão cười khà khà nói, đến vội vàng quá, không kịp chuẩn bị thứ gì tốt. Mỹ tơ nghĩ lui cũng chỉ có chiếc vòng tay này là tạm được. Mặc dù hơi nát, đem ra cũng hơi ngại, nhưng dù sao nó cũng là thần khí. Tặng cho người này. Nói xong, chiếc vòng tay bèn bay về phía ninh vũ điệp. Thần khí. Vẻ mặt mọi người đều ngơ ngác. Có phải người nghe thấy ông lão này nói vậy thì suýt thì hôn mê luôn. Cái gì gọi là nát. Thần khí mà còn nát. Mẹ nó nữa. Có vài người còn chửi thầm trong bụng. Bảo vật đẳng cấp nhất ở trung vực cũng chỉ là thánh khí trung phẩm mà thôi. Bảo vật cấp thánh khí ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Còn thần khí thì mọi người chỉ đọc được trong sách cổ, làm gì được nhìn thấy thứ như vậy bao giờ. Vậy mà còn nói thứ này lấy ra thì hơi ngại. Giờ phút này, nhiều người lại bắt đầu ghen tị đến mức dỉ máu trong lòng. mươi 939 Chỉ có võ giả thần hải cảnh mới có thể mở ra một phương thần hải, chỉ có cường giả thần cực cảnh mới có thể ngưng kết chân nguyên, tạo nên một thế giới. Như phong niệm vân, nuôi dưỡng 10 vạn năm cũng chỉ tạo ra được một hòn đảo nhỏ trong cơ thể. Còn sinh linh sống trong đó thì vẫn đang ở giai đoạn nguyên thủy mà thôi. Lúc ấy, quả thực chẳng cần dùng nhẫn tu gì nữa, bởi thế giới trong cơ thể đã hoàn toàn thay thế được nhẫn tu gì rồi. Ông lão này bỏ một vài bảo vật trong đan điền. Nhưng nghe ông lão nói thế giới trong cơ thể của ông ta có cả cường giả thần hải cảnh. Điều này thật khó tin. Thế giới trong cơ thể chính là do chân nguyên ngưng kết lại tạo thành, sau đó dẫn sấm xét vào trong cơ thể để tạo ra sinh linh rồi để chúng từ từ sinh sôi, tiến hóa. Sau khi sinh linh trong đó có linh trí thì vẫn có thể mượn chân nguyên trong thế giới cơ thể để tu luyện. Nhưng không gian của thế giới trong cơ thể dẫn và tài nguyên cũng có hạn, e rằng còn bị hạn chế hơn hạ giới này vô số lần. Trong hoàn cảnh như thế mà cơ thể của ông lão này còn có thể sinh ra một đại năng thần hải cảnh. Rốt cuộc thế giới trong cơ thể của ông lão phải lớn đến mức nào? Thực lực của ông lão này rốt cuộc mạnh đến nhường nào? Thấy La Trinh nhìn mình đầy khiếp sợ, ông lão bèn vứt tay nói với La Trinh, được rồi, quả ta cũng đã tặng, đại điển song tu của người quan trọng hơn. Đừng quan tâm đến ông già này nữa. Có chuyện gì thì để sau hãy nói. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp vẫn cung kính cúi người hành lễ. Quả mừng cũng chỉ là tấm lòng người tặng. Mặc dù theo lời của ông lão này thì món thần khi đó chỉ là một thứ nát, nhưng đối với nàng lại quý giá không gì sánh được. Giá trị của nó đã vượt xa thứ quả mừng thông thường, vậy mà người nọ lại có thể đem tặng, hẳn là có liên quan đến La Trinh. Nàng không thể từ chối, đành phải nhận lấy. Đúng lúc này, khê ấu cầm mặc một bộ thường phục chậm rãi bay tới từ phía xa. Ấu cầm. Tì. Thanh hư đạo nhân và khê tiểu giới thấy khê ấu cầm xuất hiện bèn cùng hô lên. Hôm nay là đại điển song tu của La Trinh và Ninh Vũ Điệp, người của khê gia không quá vui mừng, nhưng về tình về lý thì bọn họ cũng không thể vắng mặt nên đành phải đến. Lần này không nhìn thấy khê ấu cầm xuất hiện, thanh hư đạo nhân và khê tiểu giới đều có phần lo lắng cho nàng, xem ra hôm nay nàng cũng không vui vẻ gì. Khê ấu cầm khẽ gật đầu với khê tiểu giới và ông cố nội, ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt của Ninh Vũ Điệp trong lòng dấy lên chua xót. Nàng ở phòng bếp nấu ăn là vì không muốn nhìn thấy cảnh này. Quả thực là nàng đã tự thuyết phục bản thân không nên khen tị với Ninh Vũ Điệp, nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngốc. Tâm trạng này chỉ có thể không chế chứ không thể nào hoàn toàn biến mất. thấy La Trinh và Ninh Vũ Điệp trai tài gái sắc bên nhau như vậy, sao nàng lại không chua sót cho được? Có điều, khi nãy bỗng nhiên không nhìn thấy rồng tổ, nàng cũng sợ là mất rồng tổ nên mới đi tìm nó. Kép! rồng tổ cảm nhận được La Trinh gặp nguy hiểm nên mới chạy tới. Giờ thấy La Trinh không bị thương chút nào mới nhớ tới món ngon chưa được ăn, bèn kêu lên rồi quay lại nhào vào lòng khê ấu cầm. Sự việc này cũng không làm rối loạn trình tự của đại điển song tu, bên này, La Trinh và Ninh Vũ Điệp lại bắt đầu tiếp tục nghi thức của đại điển. Chỉ là đúng lúc này, ông lão ngồi cách đó không xa cũng chăm chú nhìn khê ấu cầm, bỗng nhiên mở miệng gọi, tiểu cô nương. Hà! Khê ấu cầm to mò nhìn xung quanh một lúc, nàng không biết ai đang gọi mình. Tiểu cô nương, ngươi lại đây một lát. Đằng này! lão nhân dùng chân nguyên truyền âm nói chuyện với khê ấu cầm khê ấu cầm đảo quanh một lượt mới nhìn thấy người đang nói chuyện với mình đó là một ông già thoạt nhìn trông có vẻ lôi thôi nàng khẽ nhíu mày nét mà lộ vẻ nghi hoặc định bụng không để ý đến người này với tu vi thần đan cảnh của nàng thì chẳng thể nào phân biệt được cường giả gì gì đó ở giai đoạn đầu khê ấu cầm vốn cũng chỉ tu luyện qua loa cũng chẳng có hứng thú lắm với võ đạo có để một vị cường giả sinh tử cảnh với cường giả thân cực cảnh đứng trước mặt nàng thì cũng chẳng có gì khác nhau vì thế khê ấu cầm ôm dòng tổ chuẩn bị rời đi nàng chẳng muốn nhìn thấy la trinh và ninh vũ điệp tình tứ với nhau chút nào tuy nàng rộng lượng nhưng cũng không rộng lượng đến mức đó thấy khê ấu cầm chuẩn bị rời đi ông lão không nhịn được nữa ông lão này rất biết dò ý người khác qua sắc mặt liền cười hờ hờ nói tiểu cô nương ngươi thích la trinh lại ghen tị khi hắn lấy người khác làm nương tử đúng không nghe thấy thế biểu cảm trên mặt khê ấu cầm hơi dao động nàng trừng mắt nhìn ông lão kia khó chịu nói liên quan gì tới ngươi Ông lão cười khà khà, ta chỉ muốn chỉ dạy ngươi một chút thôi. Tân Nương từ hôm nay quả thực là được nở may nở mặt, nhưng người có thể ở bên La Trinh vô số ngày tháng sau này, nhất định là ngươi. Nét mặt khê ấu cầm hiện lên vẻ kỳ quái, rốt cuộc những lời này có ý gì? Dù khê ấu cầm không rõ lắm, nhưng vẫn đi về phía ông lão. Một thị nữ bê ghế ra, khê ấu cầm bèn ngồi bên cạnh ông lão này. Mọi người thấy thế đều vô cùng tò mò, đến cả La Trinh cũng hơi phân tâm. Ninh Vũ Điệp đang chăm chú cầm tay La Trinh bèn hóa ra một tia chân nguyên, tia chân nguyên lạnh lẽo truyền từ ngón tay nàng sang tay La Trinh. La Trinh thấy ánh mắt tức giận của Ninh Vũ Điệp bèn hơi giật mình, đay mắt lại lộ vẻ áy náy. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Ninh Vũ Điệp, nếu hắn chú ý đến Khê ấu cẩm, Ninh Vũ Điệp không tức mới lạ. Lão ra ra, ngài nói như vậy là có ý gì? Khê ấu cẩm tò mò hỏi. Vì ông lão này nhắc tới La Trinh nên giọng nói của Khê ấu cẩm cũng dịu đi, trên khuôn mặt trang nhã xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Ông lão lại cười ha ha, không có ý gì, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là âm thể tử cực đúng không? Khê ấu cầm khẽ gật đầu. Thể chất hắc tử là âm thể tử cực nhất phẩm. Khà khà, ngươi không biết nó có nghĩa gì sao? Khê ấu cầm lắc đầu, mặt ngần ra. Nàng không hứng thú với võ đạo, tu luyện khắc khổ chẳng bằng học tập phương pháp nấu nương mới còn hơn. Lý tưởng của nàng rất nhỏ bé, bây giờ chỉ cần một lòng ở bên La Chi là được. Cho dù nàng biết mình có thể chất hắc tử, nhưng rốt cuộc mạnh đến nhường nào? Có thể phát huy tác dụng ra làm sao thì nàng hoàn toàn không hề hay biết. Thực ra khê ấu cầm muốn hiểu cũng không khó. Tử cực giới là một thế giới rất đặc biệt, trong đó còn có vô số đại năng. Chỉ cần nàng chịu đi vào tử cực giới vài lượt là sẽ dễ dàng có được sự hỗ trợ của không ít đại năng siêu cấp. Nên biết rằng, người có thể chất hấp tử có thể trở thành người nắm giữ tử cực giới là người vô cùng hiếm hoi trong thế giới này. Vấn đề là sau khi khê ấu cầm mở ra âm thể tử cực, Ngoài mấy lần mượn không ít kiếm từ trong đó và lần tạm thời kéo La Trinh với Ninh Vũ Điệp trốn vào tử cực giới lúc ở ngoài thành thiên khải ra thì nàng hầu như chưa từng sử dụng năng lực của âm thể tử cực, cũng chưa từng bước vào tử cực giới. Thảo nào? Thảo nào bà vợ ta không phát hiện ra ngươi? Ông lão khẽ lắc đầu rồi lập tức hỏi, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không? Ta tìm một sư phụ cho ngươi, thế nào? Khê ấu cầm khó hiểu liếc nhìn ông lão này một lượt. Cái người này càng nói càng lạc đề. Nàng ngồi đây chẳng qua là vì ông lão này nói nàng có thể ở bên cạnh La Trinh trải qua vô số ngày tháng sau này, bây giờ lại lạc đến vấn đề trở nên mạnh hơn, còn tìm dư phụ nữa. Chuyện gì thế này? Thế nên thái độ của khê ấu cầm bắt đầu qua quyết có lẽ không có hứng. Cái này mà cũng không có hứng ngư. Ngươi có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Nó sẽ khiến ngươi trở thành một sự tồn tại đẳng cấp đứng trên tất cả. Ông lão không biết rằng một câu trước đó của mình nói đúng trọng điểm, nhưng câu hiện tại ông ta lại đi sai trọng điểm mất rồi. Đứng trên tất cả thì thế nào? Thú vị lắm à? Khê ấu cầm càng lúc càng cảm thấy ông lão này đang trêu nàng, bèn đứng dậy ôm rồng tổ rời đi. Thầy khê ấu cầm làm vậy, ông lão ngẫm lại mới phát hiện ra mấu chốt, tiểu cô nương này hoàn toàn không có hứng thú với võ đạo chút nào. Nhưng thế cũng chẳng sao, ông lão sẽ có cách để thuyết phục nàng. Trường 940 Ông lão cười ha hả, hôm nay, tân ương trên đại điển này không phải là ngươi. Nhưng ta dám bảo đảm sau này ngươi là người ở bên cạnh La Trình lâu nhất. Sao ong lao se co cach đe thuyet phuc nang chuong 940 ong lao cuoi ha ha hom nay tan Nương tren đai đien nay khong phai la nguoi nhung ta dam bao đam vậy? Khê Ấu cầm chớp mắt hỏi. Ông lão khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn Ninh Vũ Điệp nói, mặc dù thiên phú của tân nương tử cũng tạm, ở hạ giới có lẽ thuộc hàng đứng đầu, nhưng đặt ở thượng giới lại không đáng nhắc tới. Thiên phú của Ninh Vũ Điệp có lẽ tương đương Hỏa Giản Nhi, cũng có thể không tranh lệch bao nhiêu so với Lưu Vũ, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể xếp ở hàng thứ hai trên bia thiên phú thôi. Trình độ này chỉ vừa đủ để thiên vị tộc thừa nhận chứ còn lâu mới lọt vào mắt ông lão. Cái đó liên quan gì đến ta?" Khê Ấu cầm ngẩn ra. Ông lão này nói lòng và lòng vòng, nàng cũng chẳng rõ ông ta có ý gì nữa. Ông lão lại cười khà khà, liên quan nhiều là đằng khác. Ngươi thử nghĩ xem, La Trinh là người nào? Ngươi như thế sao có thể chỉ ở lại một trung vực nhỏ bé này đây? Khê ấu cầm trợn mắt lườm ông lão, cái gì mà chỉ ở lại một trung vực nhỏ bé? Trung vực này đất rộng của nhiều, La Trinh còn cần đi đâu nữa? Trong mắt khê ấu cầm, trung vực là cả thế giới. Có lẽ nàng mơ hồ biết được dường như cách trung vực không xa còn có một đại lục thần quốc. Có lẽ nàng cũng biết thế giới này thực ra được chia thành rất nhiều tầng mập. Nhưng những thứ đó liên quan gì đến nàng chứ? Theo nàng thì trung vực không có gì là không tốt. Với thực lực hiện tại của La Trinh, đã chẳng còn bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp được hắn ở trung vực này nữa. Hắn có thể sống ăn nhàn trong chỗ này, điều đó hạnh phúc biết nhường nào. Không thể nói rằng tầm nhìn của khê ấu cầm hạn hẹp, chỉ là nàng không có hứng thú với những thứ khác mà thôi. Sau khi thức tỉnh âm thể tử cực nhất phẩm, khê ấu cầm cũng mơ hồ biết rằng thể chất của nàng rất đặc biệt. Nhưng đến giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ tới việc tu luyện Hoặc có thể nói rằng nàng không quá mức hứng thú với việc khiến mình trở nên ngày càng mạnh hơn Nghe thấy câu trả lời của khê ấu cầm Ông lão không khỏi nước mắt xem thường Trung vực này mà cũng được xưng là nơi đất rộng của nhiều Á Với ông lão, chỉ cần ông ta đi vài bước là đã đi hết toàn bộ trung vực rồi Diện tích của nó còn chẳng bằng một cái sân nhà ông ta Chẳng bằng thế giới trong cơ thể ông ta Còn tài nguyên thì càng là ít đến thảm thương Nhìn đám quỷ nghèo này xem thấy một món thần khí của ông lão thôi mà hai mắt đã xanh lè thèm thuồng như quỷ chết đói cả trăm năm quá không có tiền đồ thần khí cũng coi là thứ tốt đối với võ giả hư kiếp cảnh ở thượng giới nhưng trong mắt đám nhóc hư kiếp cảnh ở thượng giới kia thì nó cũng chẳng hiếm lạ đến mức này thế nên ông lão không đành lòng khái quát trung vực bằng bốn chữ thâm sơn củng cốc bởi vì nơi này còn không có tư cách được gọi là thâm sơn củng cốc ông lão biết tính cách khê ấu cầm kỳ lạ nên đương nhiên không nói ra câu này chỉ cười tiếp tục nói trung vực đất rộng của nhiều điều đó chỉ là trong mắt ngươi thôi. Với thiên phú của La Trinh và việc ta cho hắn dùng viên thiên dụ đan kia, thì tu vi của La Trinh sẽ tăng lên với tốc độ cực nhanh. Sau này La Trinh đột phá thần hải cảnh cũng sẽ bị đại thế giới này bài xích, phải phi thăng lên thượng giới. Thực ra phi thăng thượng giới còn có một vấn đề là khôi phục lại con đường phi thăng, nhưng ông lão biết khê ấu cầm không có hứng với cái đó, thậm chí có lẽ hoàn toàn không biết vấn đề của con đường phi thăng, thế nên ông rất khoát giấu nhem không nói ra. Không ngờ khê ấu cầm lại tỏ ra tức giận còn trách móc nói ông lão này chẳng làm được gì tốt cả ông lão bỗng chóc nghẹn lời ông ta tặng một viên thiên dụ đan cho la trinh mà còn không được coi là làm điều tốt lại còn bị nói là người xấu nữa sao thế nên ông lão dùng ánh mắt vô cùng buồn cười chừng khê ấu cầm cuối cùng ông lão đành phải lên tiếng cho dù ta không cho hán đan dược thì hắn vẫn sẽ phi thăng sau đó thì sao khê ấu cầm hỏi tiếp ông lão bèn nói tiếp vấn đề là chỗ đó với âm thể tử cực nhất phẩm của ngươi thì tốc độ tu luyện sẽ không chậm hơn hắn Sau này hắn ngao du trên thượng giới, chắc chắn vị tân nương tử kia sẽ tạm thời không phi thăng ngay được, trừ khi La Trinh đạt được thành tựu rồi quay lại đón nàng. Nếu không, với thực lực của nàng thì ít nhất cũng cần một hai trăm năm mới phi thăng được. Sau đó thì sao? Khê ấu cầm lại hỏi. Ông lão liếc mắt khinh khỉnh, chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Người cũng có thể phi thăng sớm. Dựa vào thể chất của người thì hoàn toàn có thể đuổi theo bước chân La Trinh, trợ giúp rất lớn cho hắn, như thế chẳng phải là có thể ở bên cạnh hắn rồi ư? Ai? Còn vị tân nương tử này của hắn e rằng phải phòng không gối chiếc cả trăm năm rồi. Nghe thấy câu than thờ này của ông lão, cái gì mà phòng không gối chiếc, thế nên liền khiến ánh mắt khê ấu cầm sáng lên, thì ra là thế. Đúng vậy. Ông lão cười ha ha nói, thế nên ấy mà, ta tìm cho ngươi một sư phụ, ngươi vật tử cực giới tu luyện nhiều hơn một chút, sau này tu vi tăng lên liền có thể làm chim liền cánh với la trinh ở thượng giới. Nói rồi ông lão lại cố ý dùng ánh mắt khinh thường liếp nhìn ninh vũ điệp nói... Đừng thấy hiện giờ nàng nở may nở mặt hơn ngươi thế mà tự ti, phải xem ai mới là người cười đến cuối cùng mới được, phải không? Ánh mắt khay ấu cầm hoàn toàn rực sáng, nàng chưa từng theo đuổi bất cứ điều gì về võ đạo, tu luyện đến thần đan cảnh cũng là do dùng đan dược mà lên chứ không phải dựa vào âm thể tử cực. Thực lực của nàng còn chẳng bằng một vài võ giả chiếu thần cảnh. Thế nhưng lòng người sẽ thay đổi, đặc biệt là bức tranh mà ông lão vẽ ra cho nàng lại quá đẹp đẽ. Vì La Trinh, nàng có thể chịu đựng Ninh vũ điệp. Có thể mỉm cười trong đại điển song tu của Lạt Trinh và người con gái khác. Nhưng việc duy trì nụ cười ấy quá vất vả, bây giờ có một con đường khác, đương nhiên là nàng sẽ không bỏ qua. Ừm, ta hiểu rồi. Khê ấu cầm nghiêng đầu hỏi tiếp, người nói muốn tìm một sư phụ cho ta, không phải chính là người đó chứ. Ông lão bè lắc đầu nguội ngậy, đương nhiên không phải là ta, là bà già nhà ta cơ. Võ giả có âm thể tử cực thì 99% đều là phụ nữ, có rất ít là ngoại lệ. Rõ ràng ông lão này sẽ không thể chỉ dạy khê ấu cầm được. Nhưng, bà ấy đang ở đâu? Khê ấu cầm to mò hỏi. Ông lão bèn giữa bàn tay nhăn nheo về phía khê ấu cầm, nói, nắm đi tay ta. Trên mặt khê ấu cầm ngập tràn vẻ khó hiểu, nhưng nàng vẫn vươn tay phải của mình ra. Xê ra. Ông lão lại ra lệnh. Khê ấu cầm nghe lời xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt ông lão. Trên ngón tay của ông lão lập tức lé lên một hình chữ thập màu máu. Trong chữ thập này có chứa thần văn, tương tự như phù định vị của thiên vị tộc, có điều chữ thập màu máu này nhỏ hơn nhiều lần mà thôi vel, chữ thập màu máu này xuất hiện xong liền bay vào trong tay khê ấu cẩm. Sau đó, chữ thập màu máu này hiện lên giữa lòng bàn tay trắng nõn mịn màng của nàng, nhìn có vẻ vô cùng bắt mắt. Khê ấu cẩm giơ tay lên nhìn phù văn này một lượt, nét mặt vẫn có phần lo lắng. Đây là cái gì? Ông lão trả lời, phù lệnh vị. Lần sau ngươi vào tử cực giới, bà già nhà ta liền có thể tìm được ngươi. Lần sau vào tử cực giới, nhưng ta không định vào đó. Lời khê ấu cẩm nói là sự thật. Trừ khi có người truy sát khê ấu cẩm bằng không nàng sẽ không nhàm chán đến mức trốn vào đó ông lão chừng mắt nhìn nàng rớt cuộc ngươi ghét tu luyện đến mức nào vậy không được ngươi phải dành thời gian vào đó chỉ cần ngươi bước vào là bà già nhà ta sẽ tìm thấy ngươi tiểu cô nương à nghĩ tới hạnh phúc cả đời sau này đi ngươi phải cố gắng đạt được nó chứ dứt lời ông lão còn cố ý chép miệng nhìn về phía sân luyện võ lúc này rất nhiều khách mời đang cười nói xôn xao la trinh và ninh vũ điệp thì nở nụ cười hạnh phúc khê ấu cầm lạnh lùng nhìn thoáng qua la trinh và ninh vũ điệp